Chương 484 đáng sợ Triệu Nguyên Khôn. Tuy là như vậy, đảo cũng thế. Thời gian là tốt nhất chữa thương thánh dược, có thể mạt bình trong lòng hết thể bị thương. Liên tính Triệu Nguyên Khôn chân để lại tăng tật, hơi hơi biến phọt, không thể lại làng quan. Nhưng nếu là đại phòng không có tiền đồ thậm chí ngày càng suy tàn, nhị phong nhật tử cũng quá đến chứng chọi đá. Triệu Nguyên Khôn mặc dù tuyệt xuất sĩ chi lộ, nhưng ở nhà tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử Triệu Tinh Ninh. Tái sinh mấy cái nhi tử tỉ mỉ bồi dưỡng, tam phòng về sau chưa chắc không có suốt đầu ngày. Rốt cuộc Triệu Nguyên Huân thân mình không tốt, mặc dù lại nạp tiếp, cũng không nhất định có thể sinh ra nhi tử. Hơn nữa hắn cùng Chu thị cảm tình hảo, ở có Triệu tinh Thái cái này con vợ cả dưới tình huống, đó là liền thiếp thị đều không nhất định ạ. Mà Triệu tinh Thái hiện tại cũng 11 tuổi, xem hắn như vậy cũng không phải cái có tiền đồ. Nhị phòng Triệu Tĩnh lập, Triệu Tĩnh An này xong bầu thai, ban đầu là chiếu thế gia tử bồi dưỡng, hiện tại 15 tuổi đã định hình. Phân ra ra tới trở thành thứ dân sau, bọn họ tưởng thay đổi lộ tuyến đã thực khó khăn, đời này lại có tiền đồ, tiền đồ cũng hữu hạn. Tam huynh đệ cũng chưa tiền đồ, triệu nguyên khôn cảm thấy có thể đua đời sau. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, đại ca triệu nguyên Huân hôm nay thế nhưng xuyên một thân lục phẩm quan phục trở về, tự nói rõ là đi đại lý tự làng quan. Cái này làm cho triệu nguyên khôn lập tức trở nên cuồng luật lên. Sao lại thế này? Người hỏi thăm rõ ràng sao? Hắn đỏ ngầu hai mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm tới báo tin tức hạ nhân hỏi. Cái kia hạ nhân lúc này trong lòng đã hối hận. Hắn muốn định đến cái thường nhi, cho nên nghe được tin tức chạy trốn so với ai khác đều mau, liền muốn cướp cái trước. Nhưng xem láo ra bộ dáng này, một bộ hận không thể đem hắn ăn đáng sợ bộ ráng, hắn hối hận đến ruột đều thanh. Hắn nơm nớp lo sợ nói, tiểu nhân chỉ nhìn đến đại lao gia ăn mặc quan phục từ tộc trưởng nơi đó ra tới, tiểu nhân cũng hỏi tộc trưởng ra hạ nhân, đại lao gia là như thế nào lên làm quan. kia hạ nhân nói tộc trưởng cũng hỏi vấn đề này, nhưng đại lao gia cái gì cũng chưa nói, chỉ nói Hoàng thượng Anh Minh. Triệu Nguyên Khôn một chân đem hạ nhân gạt ngã trên mặt đất, vô dụng cầu đồ vật. Hắn là luyện võ người, sức lực cũng đại, dưới cơn thịnh nộ nhưng không nghĩ muốn khống chế lực đạo. Này một chân đá qua đi, hạ nhân lập tức phun ra một ngũm màu tươi. Kéo ra ngoài, lan Triệu Nguyên cô nói. Trong phòng hạ nhân vội vàng đem kia hạ nhân ngâng đi ra ngoài, lại có nhà hoàn run rảy thân mình đem trên mặt đất vết máu sát mà sạch sẽ. Triệu Nguyên khôn phân phó nói, lại đi cha tới. Hạ nhân đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Bọn họ đảo không nghĩ tiếp này sai sự, không thấy vết xe đổ liền ở trước mắt sao. Nhưng tam lão ra hiện tại chính là cái ma quỷ, bọn họ nếu là đáp ứng đến chậm một chút, đều phải bị kéo ra ngoài trượm đánh. Trước kia đều cảm thấy đến lao ra bên người hầu hạ là cái hảo việc, nhưng hiện tại, mỗi người đều tránh còn không kịp. Triệu nguyên khôn này phiên động tác, thực mô liền chuyển tới hậu viện Tô Thị trong hai Trước kia, Tô Thị ngày đêm nóng trông phân ra. Nàng cảm thấy chỉ cần phân ra, trưởng phu không bị lao thái bà áp chế, đi ra ngoài làm quan co tiền đồ. Nàng chính là quan phu nhân, đến lúc đó nàng độc trưởng tam phòng hậu trạch, hai vợ chồng đem nhật tử hảo hảo quá lên, nàng là có thể dương mi thổ khí. ngay lễ ngày Tết thời điểm nàng mặc vào tinh mị phục sức, thậm chí mặc vào cáo mệnh phục sức, chuyên môn đi đánh hai cái chị em dâu mặt, không chừng có bao nhiêu sáng đâu. Ai tưởng tưởng phân ra, nàng nhật tử quá đến ngược lại xa xa không bằng trước kia. Trượng phu thôi quan, biến thành chân phọt lúc sau, tính cách liền trở nên cực kỳ bạo ngược. Hắn còn nạp hai phòng mỹ thiếp, trong đó một cái không lâu trước đây có thai. Tô Thị một khi ở trượng phu trước mặt oán giận vài câu, liền phải bị trượng phu đánh chửi. Phân ra lúc sau, trừ bỏ đòi tiền chạy quan kia đoạn thời gian, trượng phu cơ hồ đều không tiến nàng trong phòng tới. Tô Thị hận trượng phu thay lòng đổi dạng, càng là hận triệu như hy tận xương. Nếu không phải bởi vì triệu như hy duyên cớ, làm hại lao ra ném quan, lao ra như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Hiện tại nghe nói đại phòng triệu nguyên hơn làm quan, vẫn là lục phẩm, tô thị cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Nàng đảo không phải sợ đại phòng đối tam phòng làm cái gì, mà là sợ hai trượng phu nghe thấy cái này tin tức sau sẽ biến thành mà quỷ bộ ráng. Trước kia chưa phân ra, lão phu nhân cùng bá ra đều có thể ngăn chặn lao ra, không cho hắn làm cái gì chuyện khác người. Nhưng hiện tại, trong phủ thật là không ai có thể áp chế được hắn. Hắn đánh chửi khởi người tới. Thật sự là thật là đáng sợ. Nàng hoàng sợ nhiên quay đầu hỏi chính mình của hồi môn ma nếu không, ta mang theo ninh ca nhi cùng sàn tỉ nhi về nhà mẹ để đi. Phu nhân. Tôn ma ma than nhẹ một tiếng, hồi tô ra lại như thế nào? Ngài tổng không thể không trở lại. Đến lúc đó, lao ra còn không chừng như thế nào đánh chửi ngài đâu. Triệu nguyên khôn là thế gia con cháu, mấy năm trước tuy bị lao phu nhân áp chế, nhưng ngầm vẫn là kinh doanh chính mình nhân mạch Nếu không sẽ không một phân ra là có thể tìm đến cái chiêm sự phủ sai sự, còn nhân tiện cấp triệu nguyên lương cũng tìm cái sai sự. Cùng triệu nguyên khôn so sánh với, tô ra là thương hộ, lại có tiền cũng chỉ là tráng một chút dê béo. Bọn họ cũng sẽ không vì tô thị cái này nữ nhi chọc giận triệu nguyên khôn. Nếu không triệu nguyên khôn nếu là cấu kết người ngoài đối phó tô ra, tô ra liền xong đời. Bởi vậy tô thị trốn về nhà mẹ để đi, tuyệt đối là một bước lạc cờ. Kìa làm sao bây giờ? Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a Tô thị ai ai mà khóc lên. Thôn ma ma thở dài một hơi. Ban đầu nàng liền cảm thấy phân gia đối tô thị bất lợi. Nhưng tô thị chính mình thấy không rõ. Tổng nóng trông phân gia, nàng hảo cùng triệu nguyên khôn quá thần tiên quyến lữ nhật tử. Nàng một cái làm nô tỉ cũng không thật nhiều miệng, liền vẫn luôn mặc không lên tiếng. Hiện tại ứng nghiệm đi. Ý liền nàng xem. Phu nhân hiện tại gặp phải không phải đánh chửi việc, mà là tam lão ra có khắc cưới đáng sợ ý tưởng. Ban đầu tam lão ra thế nhị lao ra tìm kiếm tục cưới việc khi, phát hiện có vài môn hào thân, hắn lúc ấy liền từng cùng bên người người cảm thán, cảm thấy cưới một cái nhà mẹ đẻ có quyền thế quả phụ, là cái có thể nhanh chóng thăng trức rất nhanh chiêu số. Như vậy, tựa hồ thật đáng tiếc chết chính là nguy thị mà không phải tô thị. Lúc ấy hắn không muốn làm Triệu Nguyên Lương cái này vô năng nhị ca nhật tử quá đến so với hắn hảo, bởi vậy đem này đó hảo thân đều đè ép đi xuống, chỉ dụng tâm kín đáo mà cấp Triệu Nguyên Lương giới thiệu một môn hảo thân, bất quá cuối cùng vẫn là bị đại phòng trộn lẫn đi. Hiện tại Triệu Nguyên Khôn cùng đường, lại cực kỳ ghen ghét đại phòng, không khỏi sẽ không vì trả thù đại phòng, làm ra bỏ thê khắc cưới sự tình tới. Triệu Nguyên Khôn chân hơi hơi có điểm hận, đi con đường làm quan là không được nhưng ngày thường chỉ cần đi đường chậm một chút kỳ thật không lớn nhìn ra được tới. Hắn là thế gia tử, thân hình cao lớn, lớn lên tuấn tú lịch sự, tài học cũng là có, còn tính văn võ song toàn. Tuổi cũng không lớn, mới 30 tuổi không đến. Hắn nếu là thật nổi lên leo lên một môn hảo thân ý tưởng, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Rốt cuộc thế gia xuất thân quả phụ muốn tái giá, nhưng lựa chọn tính quá ít. Nhà nghèo xuất thân người các nàng đều không muốn gả. Thế ra người góa vợ đều tưởng cưới hoa cúc đại khuê nữ, không muốn cưới quả phụ. Nếu lao ra muốn khắc cưới, đáng sợ nhất không phải hưu thê, mà là vì tô thị của hồi môn, làm ra mưu hại thê tử hành vi tới. Triệu nguyên khôn tử cho mình rất cao lại vẫn luôn bị mẹ cả trưởng huynh đẹn nặng, tâm thái cùng người bình thường không giống nhau. Hiện tại xuất sĩ chi đồ bị đổ, đại phong nhật tử lại càng ngày càng tốt, hắn vì bò đến chỗ cao trả thù đại phong, chuyện gì làm không được. 487 chương 485 nhị phòng. Chương 485 nhị phòng. Phu nhân, ngài không bằng đi nương cấp lao phu nhân thỉnh an tiên tuổi, đi tìm đại phu nhân nói một câu những việc này, làm lao phu nhân cùng bá ra quan tâm một chút lao ra. Lao ra hắn như bây giờ tổng không phải chuyện này nhi. Vạn nhất ngày nào đó hắn thất thủ đem ngài cấp đả thương. Ngài nhưng còn có một đôi nhi nữ nguồn cố đâu. Tôn ma mà khuyên đủ. Tô thị ngẩn ngơ. Chợt đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, trong miệng còn đoán trách nói, Mama, ta luôn luôn đối đại ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể cho ta ra như vậy chủ ý đâu. Lao ra hiện tại hận chết đại phòng, vừa nghe đến đại phòng liền khí đỏ mắt. Ta lúc này đi dính chọc đại phòng, hắn không đánh đoạn ta chân không thể. Nàng dùng khăn tay che lại miệng ngũi, rớt xuống nước mắt tới, đánh ta đảo cũng thế. Lại còn kêu kia hai cái đồ lẳng lơ chế rêu, ta còn có cái gì thể diện. Thấy tô thị chỉ lo rồi dám việc nhỏ, đại sự thượng sách không rõ, một lòng còn hệ ở tam lão ra trên người, vì hai cái gì nương cả ngày đấu đến cùng mắt gà trọi nhi dường như. Lúc này còn tốt xấu chẳng phân biệt, nghe không tiến người khuyên, tôn ma ma thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, ngài cũng không thể làm lão ra như vậy đánh ngài. Nói câu khó nghe nói, hiện tại này trong phủ, ăn dùng, nào giống nhau không phải tô ra. Lao ra hắn ăn ngài uống ngài, ngược lại động bất động liền đánh ngài, còn mắt lạnh nhìn kia hai cái tiểu thiếp làm cản lao nô thật sự là nhìn không được. Nhắc tới cái này, tô thị càng thêm thương tâm. Cũng không phải là... hắn cũng quá không lương tâm. Nhớ năm đó, hắn đối ta thật tốt. Nhưng hiện tại hắn lương tâm bị cầu ăn. Tô thị ai ai hoán đoán địa đạo. Tôn ma ma thở dài, phu nhân, mắng là vô dụng, bọn họ lại nghẹt không thấy. Ngài không bằng về nhà mẹ để đi, làm lao thái ra cùng lao thái thái cho ngài tìm hai cái khổng võ hữu lực biết công phu tức phụ tử cùng mấy cái hộ viện. Lao ra nếu là đánh ngài, ngài đã kêu các nàng che chở ngài, tổng không đến mức làm hắn không duyên cớ khi dễ đi. Ít nhất, vì hai đứa nhỏ cùng cái này ra, ngài cũng đến che chở thân thể của mình cùng tánh mạng, hào hào bảo trọng chính mình. Nếu không ngài phải có cái không hay xảy ra... Cái này ra chẳng phải là bạch bạch tiện nghi khác tiểu yêu tình. Vừa nghe không thể tiện nghi tiểu yêu tình, tô thị liền búp cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Nàng lau lau nước mắt, một phen nắm lấy tôn ma ma tay. Ma ma, người hồi một chuyến tô ra, đem chuyện của ta cùng lao ra, thái thái nói, làm cho bọn họ cho ta phái vài người lại đây. Hảo! Tôn ma ma cũng có ý này. Người khác trở về, không nhất định có thể nói phục được tô lao ra cùng tô thái thái. Nàng trở về cấp tô ra vợ chồng phân tích lợi và hại, nói cho bọn họ một khi tô thị bị cha tấn chết, triệu nguyên khôn cái này con rể tô ra liền hoàn toàn không đáng tin cậy. Bọn họ nhất định sẽ che chở tô thị. Cùng triệu nguyên khôn nghe được tin tức phẫn hận khó bình bất đồng, triệu nguyên lương nghe được triệu nguyên hân làm quan tin tức, lại là vui mừng không thôi. Hắn đi ra cửa phòng, đối với hành lang hạ lập hạ nhân hô chạy nhanh đi tìm đại thiếu gia, đều hắn bị một phần lễ. Lại cùng nhị thiếu ra cùng hai vị cô nương nói một tiếng, làm cho bọn họ thay quần áo, chúng ta một nhà chờ lát nữa đi đại phòng cấp đại lao ra chúc mừng đi. Vương Di Nương ban đầu cùng Tiết Di Nương ở nhà làm ấm ý, sau lại trực tiếp bị triệu tỉnh lập đưa đến thôn Trang Thượng. Hiện giờ nàng tháng lớn, trong phủ lúc này mới đem nàng tiếp trở về. Trở về lúc sau, nàng so trước kia thành thật nhiều. Nàng đỡ bụng đi đến cạnh cửa, đối triệu nguyên lương nói, đại lao ra được quan. Láo ra ngại như vậy cao hứng làm gì? Đừng quên chúng ta hai phủ đều phân ra. Bọn họ lại hảo, chúng ta cũng dính không được bọn họ quang. Triệu Nguyên Lương quay lại thần, bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi hiểu gì? Liên tính phân ra kia cũng là ta đại ca. Hắn nếu là có tiền đồ, như thế nào đều đến dịu dắt ta một phen? Liên tính không đề cập tới huệ, một khi ta có chuyện gì cầu hắn, hắn chẳng lẽ không giúp ta? Ta đại ca chính là nhất nhớ huynh đệ chi tình. Triệu tĩnh lập liền ở chính viện phụ cận, nghe được hạ nhân nói liền tới đây, vào viện môn vừa lúc nghe được triệu nguyên lương này phiên lời nói. Hắn nhịn không được mắt trận trắng. Triệu nguyên lương bắt đầu làm quan khi còn hương phân mấy ngày, nhưng nửa tháng không đến liền phiền chán đến không được. Mỗi ngày muốn dậy sớm, giữa trưa còn không được về nhà, cần đến vẫn luôn ở trong nha môn ngốc đến thân chính thời gian mới có thể hạ nha Mỗi ngày còn có làm không ít sự, có đôi khi vội lên, liền uống ly trả thời gian đều không có. Triệu nguyên lương tiền Tam mười mấy năm đều là ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, mỗi ngày ăn nhậu chơi bởi, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nơi nào chịu được cái này khổ. Bởi vậy triệu nguyên khôn cái kia quan còn không có bị loát, triệu nguyên lương liền ồn ảo nói không đi nha môn. Hán đảo tưởng đem cái này trước quan cấp nhi từ đâu, nhưng triệu tỉnh lập còn chưa mãn 16 tuổi. Liền tính đầy cũng đến hoa một tuyệt bút tiền chuẩn bị mới có thể tiếp nhận, nhị phòng nhưng lấy không ra nhiều thế này tiền. Triệu Nguyên Lương dứt khoát chạy đến Triệu Nguyên Khôn nơi đó, đem lúc trước cấp kia 200 lượng bạc muốn trở về, quan tướng chức ném hồi cho Triệu Nguyên Khôn, đem Triệu Nguyên Khôn tức giận đến muốn chết. Triệu Nguyên Khôn cấp Triệu Nguyên Lương như quan khi, Triệu tính Lập còn đắm chìm ở chính mình không phải Triệu Nguyên Hơn cùng Chu Thị Nhi tử trong thống khổ, không quản Triệu Nguyên Lương. Sau lại bắt đầu ra, Triệu nguyên lương muốn đem quan còn cấp triệu nguyên không khi, hắn cũng không có ngăn đón. Hắn ban đầu tuy không có làm triệu nguyên lương như tử, nhưng cũng làm mười mấy năm thúc cháu, hắn biết do triệu nguyên lương là cái cái dạng gì người. Đây là cái ham ăn biếng làm, không có chí lớn. Hắn mặc dù làm cái này quan, cũng làm không ra cái gì tên tuổi, không chuẩn còn phải bị người hố thượng một phen, đem trong nhà còn sót lại một chút của cải tử cấp bại rớt. Bởi vậy hắn cực kỳ tán đồng triệu nguyên lương không đi làm cái này quan, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, cùng di nương uống điểm tiểu rượu, ngoạn ngoạn nhạc nhạc liền hảo, chỉ cầu chớ chọc phiền toái Hiện giờ nghe nói triệu nguyên hân đương quan, triệu nguyên lương như vậy cao hứng, triệu Tĩnh lập cũng biết hắn là vì cái gì. Dù sao đây là cả đời đều tưởng dựa vào người khác người. Triệu nguyên Huân càng có tiền đồ, triệu nguyên lương liền càng có dựa vào. Hắn là thiệt tình hy vọng triệu nguyên hân hôn đến hảo. Tuy nói như vậy phụ thân thực không tiền đồ, thực vô dụng Nhưng so sánh với triệu nguyên hôn, triệu tĩnh lập cảm thấy có triệu nguyên lương như vậy phụ thân cũng khá tốt. Cha, lễ vật đã bị hảo, chúng ta qua đi đi. Hắn mở miệng nói. Hảo hảo. Triệu nguyên lương chính chính ngũ hạ bậc thang, đi đến nhi tử bên người, hỏi, An ca nhi chưa nói không đi thôi. Nói, ta không đồng ý. Triệu Tĩnh lập nói, Triệu Tĩnh An huyện thí trận đầu lau cái biên, trận thứ hai liền hoàn toàn game over, không có thể tham gia để tam tràng khảo thí. Như vậy kết quả Triệu Tĩnh An đảo cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc hắn cũng biết chính mình trình độ không đủ. Liên tính biết hứa sủng văn thuận lợi thông qua tam tràng tin tức, Triệu Tình An cũng không không phục. Tổng học tiên sinh đã sớm nói qua hứa sủng văn so với hắn cường. Nhưng làm hắn không tiếp thu được chính là Triệu Như Hi. Hơn nửa năm trước Triệu Như Hy vẫn là một cái không đứng đắn từng vào học đường nữ tử, này hơn nửa năm nàng tuy vào Bắc Ninh nữ tử thư viện, nhưng nàng có bao nhiêu vội, hán đại khái là biết đến. Triệu tinh thái nhưng không thiếu lại nhảy việc này. Nàng chân chính đọc sách thời gian thật sự không nhiều ít. Nhưng tuy là như vậy, nàng còn khảo đệ nhất, đệ nhị danh, này đem triệu tình an đả kích đến thực sự không nhẹ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ban đầu họa tiểu Hy chân dung. Ta ở hậu đài chỉ nhìn đến một cái có thể phiên bài. Đại gia cách thức tựa hồ đều không đúng. Mấy ngày nay đại gia phát là có thể phiên bài, bất quá phiên bài số lần hữu hạn chỉ có 3 lần, tháng này đã dùng xong rồi, phải chờ tới 8 tháng số 7 mới có Nga, ở chỗ này thuyết minh một chút. cảm tạ trong khoảng thời gian này gửi bài tiểu hy bức hòa thần, ngoạng ngoạ. 488 chương 486 giáo ngươi cái chiêu nhi. Chương 486 giáo ngươi cái triều nhi. Ngũ muội muội Làm triệu nguyên lương chính mình đi chụp triệu nguyên hân mông ngựa, triệu tỉnh lập mang theo triệu tình an trực tiếp đi tu trúc viện tìm triệu như hy. Đến nỗi triệu như nhụy cùng triệu như ngữ, thì tại cùng nhau cấp lao phu nhân tỉnh an lúc sau, tỏ vẻ muốn đi chính viện cùng chu thị nói chuyện, không có đi theo đến tu trúc viện tới. Vào đi. Triệu như hy thanh âm từ trong thư phòng truyền đến. Hai người đi vào. Liên nhìn đến triệu như hy đang ở luyện tự. Nửa năm không đến liền trường cao không ít, ẩn ẩn có tiểu thiếu niên bộ dáng triệu tính thái thì tại bên kia luyện tự. Nhìn đến triệu như hy một tay sinh đẹp tự, triệu tính ngăn lại tranh. Nay tự đã có bảy tám phần minh thương đại sư khí khái. Triệu như hy nếu là đi tham gia cuối năm thư pháp thi đấu, không nói đầu danh đi, tiền tam danh khẳng định không thành vấn đề. Nàng như thế nào học cái gì đều dễ dàng như vậy. Thấy Triệu Như Hi viết xong cuối cùng một bút sau bắt đầu tẩy bút, Triệu Tĩnh lập hỏi, ngũ muội mọi người là từ khi nào bắt đầu luyện tự? Năm trước mùa hè, Triệu Như Hi nói, khi đó nàng vừa mới mới vừa xuyên tới, vì điểm tích phân liệu mạng luyện tự, không tích phân, một tích phân mà tích có tích phân, thật là quá đáng thương. Hệ thống, lao tử mới là ấu tiểu bất lực tiểu đáng thương. Triệu Tinh An, lại bị một đợt đả kích. So sánh với Triệu Tinh An. Triệu Tĩnh Lập sớm đã nhận rõ hiện thực. Hắn nói, Tĩnh An lần này huyện thí không khảo hảo, ta dẫn hắn tới là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút niệm thư phương pháp. Triệu Như Hi không nói gì, đi đến bên cạnh nàng gọi người đánh chế trên sofa ngồi, ý bảo Triệu Tĩnh Lập hai người cũng ngồi. Đãi điểm dáng thượng trà lui xuống, nàng mới ngẩn đầu nhìn Triệu Tĩnh An liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt mà, nhị ca đây là giọng nói đau. Triệu Tĩnh An lập tức mặt đỏ lên. Triệu tĩnh lập ngầm gõ triệu tình an một chút, chiều triệu, triệu như hy cười nói, hắn vừa nghe đến thi rất tin tức liền sốt ruột thượng hỏa, cũng không phải là giọng nói đau. La ta dặn dò hắn ít nói lời nói. Hắn dùng ánh mắt uy hiếp triệu tình an một chút, nhị đệ, đã là thỉnh giáo, cần đến thành tâm. Ngươi mặc dù giọng nói đau, cũng đến mở miệng. Triệu tình an lúc này mới biệt biệt níu níu mà đã mở miệng, còn thỉnh ngũ muội mội, mội dạy ta. Nói còn đứng lên chiều triệu như hy làm vái chảo. Triệu như hy lúc này mới nở nụ cười, triều triệu tình an xua xua tay, nhà mình huynh muội gì cần đa lễ. Nàng đối với kệ sách một góc chỉ chỉ, điểm dáng, người đem cái kia dương mây tử dọn lại đây. Đãi điểm dáng đem dương mây tử dọn lại đây mở ra, lộ ra bên trong bài thi, triệu như hy đối triệu tình an nói, đọc sách chỉ có chăm chỉ hai chữ, không có lôi tắt có thể đi. Đây là bao năm qua huyện thử xem cuốn, người trước soát một lần đề, nhìn xem chính mình ở đâu chút phương diện tương đối bạc nhược, liền ở kia phương diện hoa thời gian nhiều một chút. Chờ đem tứ thư ngũ kinh đều trọng lại ôn tập quá, người lại soát đề. Như thế lặp lại, là có thể ở đệ nhất, cửa thứ hai khảo ra hảo thành tích. Đến nỗi cửa thứ ba, người bắt được đề mục, trước viết một lần văn chương hoặc thơ, nhìn nhìn lại án đầu nhóm viết, hai tương đối so, tìm xem chính lệ Quá đoạn thời gian trọng lại lại viết Nếu còn không thể đề cao liền đi thỉnh giáo phu tử Như thế lập lại luyện tập Người viết văn chương trình độ là có thể nhanh chóng đề cao Triệu như hy nói là không có lối tắt có thể đi Nhưng nàng cấp gia này hai cái phương pháp Đối triệu tình an tới nói đã là trí bảo Nguyên bản triệu như hi sinh sôi bị hắn thi lễ Đã không có tránh đi Cũng không có đáp lễ Triệu tình an trong lòng còn có điểm không thoải mái Nhưng lời này vừa ra, hắn về điểm này không phải mái tức khắc tan thành mây khói. Triệu Như hi nhận được khởi hắn lễ. Hắn đứng lên, thiệt tình thực lòng mà đối Triệu Như Hy lại thật sâu thi lễ, đà tả ngũ muội mội. Đãi Triệu Tinh lập cùng Triệu Tinh an đi rồi, Triệu Tinh thái cọ lại đây, đầy mặt ủy khuất mà đối Triệu Như hi nói, tỉ, ngươi đối nhị ca đều so rất tốt với ta. Này đó phương pháp ngươi cũng chưa nói cho ta triệu Như Hy trực tiếp cho hắn một cái đầu nhảy. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi hiện tại lại còn không có tham gia khoa cử, liền giống như xây tường gạch đều còn không có làm tốt, muốn xây tường phương pháp làm cái gì? Ta trước hết đem phương pháp nói cho ngươi, ngươi chuyên muốn chạy lối tắt, bỏ qua cơ sở, ngươi có thể đi bao xa. Ngươi sang năm liền kết cục đi tham gia một lần huyện thí. Năm nay ngươi hảo hảo nỗ lực, sang năm cùng ngươi tịnh An Cà So một lần. Nếu là ngươi so ngươi tình an ca khảo đến hảo, ta đưa ngươi một bức hoạn. Triệu Như Hi nói. Triệu tình thái vừa nghe, cảm giác thiên đều phải sập xuống. Têu dên nói, cha nói ta là thế tử, không cần tham gia khoa cử khảo thí. Triệu Như Hi mắt trần trắng, bá ra thế tử, ngươi kế thừa chính là cái gì tước? Một cái tử tước, đi ra ngoài đều ngượng ngùng nói chính mình có tức vị. Liền cái này cũng đáng đến ngươi ba ba mà kế thừa Ngươi có điểm cốt khí được không? Triệu Tinh Thái Mỗi người đều hâm mộ hắn có cái lợi hại tỉ tỉ, chỉ có hắn biết này trong đó buồn giàu. Thật sự thực vất vả có hay không? Triệu Như Hy vừa thấy liền biết Triệu Tinh Thái này đầu nhỏ suy nghĩ cái gì? Nàng thả chậm ngữ khí, dùng lang bà ngoại dụ hoặc mũ đỏ ngữ khi nói, Tinh Thái à ngươi ta chính là một cái cha mẹ sinh. Mỗi người đều nói ta thông minh, đều ngươi liền rất buồn. kia không thể. Triệu tinh thái kiên định mà lắp đầu. Sao có thể? Một cái cha mẹ sinh. tỷ tỷ cay sao thông minh, hắn sao có thể sẽ buồn. Không gặp hắn bối thư cũng thực mau sao. Nhưng còn không phải là. Người đầu vóc thông minh, bối thư cũng bối đến cực nhanh. Chỉ cần nỗ nỗ lực, không nói tú tài, đó là cử nhân đối với người mà nói cũng là chút lòng thành. Nàng quay đầu khắp nơi nhìn xem, làm ra lén lút bộ dáng. Để sát vào triệu tinh thái thì thầm nói, ngươi xem nhị thuốc nhị thẩm kia đầu góc, ngươi nhị ca kế thửa gen có thể so người kem xa Hắn nỗ lực nửa năm là có thể sờ đến huyện Thí Biên Nhi, ngươi có cái gì không được. Nếu là cùng triệu tinh thái nói đạo lý lớn, đang đứng ở phản nghịch kỳ triệu tinh thái chỉ định nghe không vào. Nhưng triệu như hy như vậy vừa nói, có triệu tinh ăn như vậy cái tham chiếu vật, hắn tức khắc rộng mở thông suốt. Tỷ, ngươi yên tâm. Ta hiện tại cũng ở tộc học, cùng nhị ca một cái ban đầu. Ta tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Ngươi liền xem sang năm huyện Thí đi. Không nói cái khác, ta khẳng định đến cho ngươi lấy cái đồng sinh trở về. Triệu như hy cho hắn dựng cái ngón tay cái, lợi hại ta đệ, cố lên. Triệu tinh thái dùng sức gật đầu một cái, hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang mà đi rồi. Đứng ở trong một góc điểm dáng thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới. Nhà mình cô nương tuy rằng phúc hắc, nhưng còn không có như vậy bất cận, sẽ không đem người ta chỉ số thông minh nói sự. Còn không phải nhị thiếu gia đã ghen ghét cô nương lại không thể không tới cầu cô nương. Một bộ biệt biệt nữ nữ bộ dáng thật sự làm cô nương phiền lòng. Cô nương mới đem hắn trở thành tham chiếu vật cổ vũ tam thiếu gia một phen. Này đại khái chính là cô nương thường nói phế vật lợi dụng đi. Lúc này chính đi ra bá phủ đại môn triệu tình an còn ở cờ trách triệu như ngữ đâu. Lúc muội muội, không phải ta nói ngươi, ngươi đã đến rồi bá phủ như thế nào không đi gặp Ngũ muội muội một mặt đầu. Ngươi cùng tứ tỷ tỷ bất đồng, ngươi là ở thư viện niệm thư thường ở bên ngoài đi lại, nên cùng Ngũ muội muội nhiều thân cận thân cận mới là. 489 chương 487 phủ thì tới. Chương 487 phủ thì tới. Triệu Như nhụy nhịn không được trừng mắt nhìn Triệu tinh An liếc mắt một cái. Triệu Tĩnh An lại không nhìn thấy, nhìn Triệu Như ngữ triệu như ngữ trả lời. Chính là Ngũ muội nàng không thích ta. Triệu như ngữ chán nản nói. Nàng kỳ thật cũng tưởng cùng triệu như hy giao hảo. Từ khi Bình Dương quận chúa bị triệt kinh thành nữ tử thư viện xử lý quyền, nàng liền sợ hãi phát hiện thế giới này ở rất nhiều địa phương đã cùng đời trước không giống nhau. Tuy rằng không biết là như thế nào làm được, nhưng nàng tin tưởng nơi này nhất định có triệu như hy bức tích. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Như Hi hiện tại lực lượng rất mạnh. Nếu có thể cùng Triệu Như Hi giao hảo, ôm nàng đùi, nàng đời này không nói so đời trước cường, ít nhất sẽ không so đời trước kém đi. Nhưng nàng trước hết liền đem Triệu Như Hi cấp đắc tội. Triệu Như Hi đối nàng chưa từng có hảo tin tức, cũng không muốn để ý tới nàng. Nàng thấu đi lên, trừ bỏ tự rước lấy nhục, còn có khả năng sẽ chọc bực Triệu Như Hi, làm Triệu Như Hi đối nàng xuống tay. Nàng cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần đến Phó Vân Khai trước mặt nói nói mấy câu, có lẽ nàng cùng Phó Vân lãng việc hôn nhân liền thất bại. Lần trước cùng Triệu Như Hi nói xong lời nói sau, nàng trong lòng vẫn cứ bình phục không xuống dưới, vẫn cứ thập phần sợ hãi. Trọng sinh tới nay, nàng lớn nhất cậy vào chính là đời trước trải qua. Nhưng cốt chuyện không chiếu đời trước đi, trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng còn có thể có cái gì ưu thế đâu. Trong khoảng thời gian này, Triệu Như Ngữ cũng chặt chẽ chú ý cục diện chính trị. Tuy rằng nàng tiếp xúc không đến triều đình thượng sự, nhưng nàng ở hẹn hò khi hỏi, chỉ cần không đề cập mẫn cảm người cùng sự, Phó Vân Lãng cũng sẽ cùng nàng nói một ít. Đặc biệt là nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, cùng với Phó Vân Khai tình huống, bởi vì cùng Phó Vân Lãng quan hệ mật thiết, Phó Vân Lãng nhắc tới bọn họ cơ hội cũng rất nhiều. Triệu Như Ngữ biết, một khi Triệu Như Hi muốn thay đổi cục diện chính trị, hoặc là có một bộ trách trời thường dân tâm địa, Nàng nhất định sẽ nhúng tay năm nay mùa đông phát sinh chiến sự, cứu vất 10 vạn biên quan tướng sĩ, đến lúc đó Phó Vân Khai hẳn phải chết vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Phó Vân Khai bất tử, Phó Vân Lãng liền không thể kế thừa tước vị, chỉ có thể vĩnh viễn là Bình Nam Hầu phủ nhị công tử. Nàng mặc dù trăm phương ngàn kế mà gả cho Phó Vân Lãng, cũng chỉ có thể làm nhị phu nhân, không bao giờ phục đời trước phong cảnh. Quan trọng nhất chính là, đời trước Phó Vân Lãng làm hầu gia Nàng thành hầu phu nhân, tức Bình Nam hầu phụ nữ chủ nhân, lại có Phó Vân Lãng ở sau lưng sủng nàng, nàng còn có thể cùng bà bà Hà thị đấu võ đài, không đến mức bị Hà thị xoa ma đến quá khó chịu. Đời này Phó Vân Khai nếu là cưới cái thế gia nữ, Hà thị kiêng kỵ con dâu cả gia thế cùng Bình Nam hầu phu nhân địa vị, không dám đối nàng như thế nào, cuối cùng quả hồng nhặt mềm nhất, tất nhiên sẽ đem đầu mâu tất cả đều chỉ hướng nàng. Đến lúc đó, Nàng nhật tử không biết có bao nhiêu khổ sở. Đời trước nàng có địa vị có thân phận, lại có trượng phu sùng ái. Hà thị sở làm việc làm còn như vậy làm nàng khó chịu. Đời này nàng gả cho Phó Vân Lãng nếu đã không có kiếp trước phong cảnh, dựa vào cái gì còn muốn chịu Hà thị xoa ma. Nàng có phải hay không? Hẳn là đem ánh mắt từ Phó Vân Lãng trên người rời đi, đi xem mặt khác thanh niên tài tuấn. Có kiếp trước trải qua cùng ký ức. Nàng chỉ cần đối thân phận địa vị yêu cầu không như vậy cao, muốn tìm một cái phẩm hạnh không tồi, hơn nữa trong nhà không có cực phẩm bà bà nam nhân vẫn là không khó. Cái này ý niệm cùng nhau, triệu như ngữ tâm tư liền phiêu xa, như thế nào áp đều áp không được. Triệu Tĩnh an bốn đang ở bên cạnh khai đạo triệu như ngữ, thấy nàng tinh thần hoàng hốt, tựa hồ căn bản không nghe chính mình nói chuyện, hắn dứt khoát câm miệng không nói. Triệu Tĩnh lập nhẹ liết hai người liếc mắt một cái. Quay đầu tiếp tục cùng triệu như nhụy nói đề tài vừa rồi. Ngươi là thật sự không tồi, ngươi suy xét một chút. Triệu như nhụy lại hồng mắt nói, đại ca, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải gả loại người này? Ngươi nhìn xem tiểu cô cô, nhật tử quá đến nhiều gian nan. Triệu ra tiểu cô mãi mãi là con vợ lẽ, gả cho thành tây một cái cử nhân. Nàng xuất giá khi tuy quốc công đã qua thế, bởi vì cấp tuy quốc công chữa bệnh đảo dông của cải. Lão phu nhân cũng không có khả năng lấy chính mình của hồi môn tới cấp chính mình không thích thứ nữ làm của hồi môn, cho nên triệu ra tiểu cô mãi mãi của hồi môn không phòng, gà nhân ra ra cảnh thực bình thường. Thiên nàng nhà chồng mấy năm nay lại vẫn luôn đi xuống sân núi lộ, tuy có thể ăn no mà ấm, trong nhà cũng có 3-4 người hầu, nhưng cùng tuy bình bá phủ so vẫn là kém đến xa. Tiểu cô mãi mãi đối nhà mẹ để lòng có hoán hận, mấy năm nay như không cần thiết, cũng không cùng Tuy Bình bá phủ đi lại. Nghe được Triệu Như Nhụy nói, Triệu tĩnh lập sắc mặt thật không đẹp. Hắn là Triệu gia nhị phòng trưởng tử không sai, nhưng hắn mới 15 tuổi, so Triệu Như Nhụy còn nhỏ. Hắn có thể cho Triệu Như Nhụy thu xếp việc hôn nhân, hơn nữa người được chọn cũng là tỉ mỉ chọn quá, gia cảnh không kém, người cũng thực tiến tới, lớn lên cũng không tồi. Loại này điều kiện đã là hắn tẫn cố gắng lớn nhất thế Triệu Như Nhụy thu xếp. Kết quả triệu như nhụy liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, đem hắn trong khoảng thời gian này tới nay nỗ lực toàn hủy diệt, liền nhiều nghe hắn nói hai câu, nhiều hiểu biết ra nhân này hứng thú đều không có. Hắn quyết định cũng mặc kệ triệu như nhụy, khiến cho nàng ở nhà ngốc đi. Triệu như hi kế tiếp là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, trừ bỏ đọc sách chính là giáo vẽ tranh, nửa điểm không nhọc lòng chuyện khác. Trưng lệ sự khơi màu nàng hiếu thắng tâm nàng một lòng tưởng ở kế tiếp khoa cử khảo thí chung lấy được hảo thứ tự. Trong bất chi bất giác, tháng tư phân tiến đến, Phủ thí bắt đầu rồi. Lần này tham gia khảo thí nữ tính thi sinh, cũng chỉ có Triệu Như hi cùng hai vị kinh thành nữ tử thư viện học sinh. Nếu nói huyện thí trận đầu khi, này hai cái nữ học sinh ở đối thượng Triệu Như hi khi trong mắt còn có chút kiêu căng, như vậy ở Triệu Như hi lấy được đệ nhất danh khi loại này kiêu căng liền biến mất. Huyện Thí phong ba nháo đến như vậy đại cuối cùng liền Trương lệ đều bị thôi quan Tuy rằng Triều đình đối ngoại lý do thoái thác là Trương lệ ở trong huyện làm huyện lệnh khi phạm phải sự bị tố giác cho nên mới bị trị tội thôi quan nhưng trên phố nói cái gì đều có rất nhiều người trong lén lút cảm thấy là hoàng thượng đối Trương lệ ở huyện Thí trung biểu hiện bất mãn mới thôi hắn quan này đó ngôn luận hai vị này nữ học sinh cũng có điều nghe thấy lần nay Phủ Thíệ như ghi vừa vào cửa hai người đều cười cùng nàng trao hỏi, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình. Triệu Như Hi mỉm cười gật gật đầu, liền đem trong tay văn phòng tứ bảo lấy ra tới, đổ nước ngoài mực, hoàn toàn không có cùng các nàng nói chuyện phiếm ý tứ, hai người chỉ phải ngựa ngùng từ bỏ. Phủ thí khảo thí hình thức cùng huyện thí cùng loại, đồng dạng là khảo tâm tràng, phân thiết kinh, tạp văn, sách luận, phân biệt khảo nhớ nằm lòng, văn trương cùng chính kiến thời vụ. Đầu hai tràng các khảo một ngày, Cuối cùng một hồi là liên tục khảo hai ngày, cần đến ở trường thi thượng qua đêm. Đương nhiên, phủ thí là có thể trước tiên nộp bài thi. Cuối cùng một hồi bài thi nếu một ngày có thể viết xong, cũng có thể chỉ khảo một ngày. Cùng huyện thí bất đồng địa phương liền ở chỗ phủ thí bài thi là hồ danh. Nộp bài thi khi kéo nhích người biên tiểu linh, sẽ có hai người lại đây hồ danh, đem bài thi để vào chuyên dụng hộp nội, thí sinh có thể rời đi. Bất quá bài thi tuy rằng hồ danh, lại không sao chép. Chấm bài thi quan không riêng muốn xem văn chương viết đến như thế nào, còn muốn xem chữ viết viết đến hay không tinh tế xinh đẹp. Chịu như hi vẫn cứ là làm được nhanh nhất, trước tiên nộp bài thi kia một cái. 490 chương 488 vẫn là đệ nhị danh. Chương 488 vẫn là đệ nhị danh. Mệt mỏi đi. Chạy nhanh ăn trước điểm đồ vật, sau đó tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Chu Thị nhìn nữ nhi từ trên xe ngựa xuống dưới, đầy mặt mệt mỏi, đau lòng địa đạo. Phủ thí đệ tam tràng sách luận đề cũng không phải một ngày có thể viết xong. Triệu Như Hi mặc dù có thể viết xong cũng không nghĩ quá mức đục lỗ, trước tiên một ngày nộp bài thi. Bởi vậy nàng vẫn là ở trường thi ngây người một đêm, ngày hôm sau không sai biệt lắm giữa trưa mới nộp bài thi trở về. Nàng ở hiện đại vì đuổi bán vẽ, thức đêm là chuyện thường ngày. Nhưng tới rồi cổ đại. Sinh hoạt quá mức khỏe mạnh màu xanh lục, ngày mới hắc liền ngủ, ngày mới lượng liền rời giường, chưa từng có chịu đựng đêm. Lúc này ở trường thi thượng ngây người một đêm, tuy cũng có thể ghé vào trên bàn ngủ, nhưng vẫn là thực không thoải mái, ra tới khi liền cảm thấy chịu không nổi. Nàng đáp ứng một tiếng, ăn đồ vật tắm rồi liền ngủ hạ. Ai, phủ thí cứ như vậy, nếu là lại tham gia viện thí, thi hương, thi hội, kia chẳng phải là mấy ngày đều ngốc tại trường thi. Ăn không ngon ngủ không tốt, không riêng vất vả, cũng thực không có phương tiện. Chu thị đối triệu nguyên hơn nói. Tuy nói trường thi có bà tử, như sĩ tử bà tử cũng đi, nhưng mấy cái đốc khảo đại nam nhân như hổ rình mùi mà nhìn chằm chằm, nữ thí sinh mặc kệ làm cái gì đều thực không được tự nhiên. Mệt mỏi tưởng ghé vào trên bàn ngủ một chút đi, đều đến bận tâm lễ nghi phong độ. Cho nên chẳng sợ nữ sinh trường thi so nam sinh nhỏ hẹp đơn sơ khảo hào điều kiện hào rất nhiều. Các nàng tâm lý thượng mệnh không phải nam sinh có thể so sánh. Nhà chúng ta cũng coi như là có chút sản nghiệp, khi tỷ nhi chính mình danh nghĩa sản nghiệp cũng không ít. Nàng bán một bức họa chính là người khác mấy năm tiền lời nơi nào còn cần vất vả như vậy. Chu Thị tiếp tục nói. Triệu như khi bán đấu giá cấp hoàng cung kia bức họa sau, liền cho Chu Thị một vạn lượng bạc. Chu Thị dùng nó ở Kinh Thành mua ba cái cửa hàng, ở quanh thân huyện mua một cái đại thôn trang tính toán ở triệu như hy xuất giá khi trở thành của hồi môn của hồi môn qua đi. Tuy bình bá phủ ban đầu thôn trang, đem mễ làm thành miến khô điều sau, miến khô điều không có ở kinh thành tiêu thụ, mà là vận đến gian nam. Phương Nam người vốn dĩ liền thích gian mễ, loại này miến phương tiện mau lẹ, vị cũng thực hảo, đặc biệt chịu dân bản xứ hoan nên. Chu Thị thấy lợi nhuận phong phú, dứt khoát kêu quản sự ở địa phương thu gạo tới gia công, lại mua mấy cái cửa hàng nhỏ. Y đi theo triệu như hi ở kinh thành hình thức khai mì phô. Hỏi qua hứa ra không tính toán ở kinh thành bên ngoài địa phương bán đậu rang sau, nàng lại ở Giang Nam Mỳ Phô bên cạnh khai đậu rang cửa hàng. Chu thị phái đi Giang Nam cái kia quản sự cũng thực có khả năng phát hiện mì Phô cùng đậu giang sinh ý thật sự là hảo, trở về bẩm báo lúc sau, lại ở Giang Nam quanh thân thành thị, thị trấn đêm này hai cái cửa hàng cũng khai lên. Dẫn bản sứ tuy rằng cũng có người cùng phang nhưng vô luận là nước chát phối phương vẫn là thạch anh xa huyền bí, một chốc đều là học không đi. Bởi vậy chỉ này hẳn nhất, hơn nửa năm tới liền vì tuy bình bá phủ kiếm lời không ít tiền. Vốn dĩ phân ra sau trong phủ thiếu hơn phân nửa phí tổn, kinh tế liền dư giả không ít. Lại có này đó tiền thu, tuy bình bá phủ lập tức từ thu không đủ chi biến thành có chút lợi nhuận. Mỗi năm dùng lợi nhuận tiền đặt mua ra sản, tuy bình bá phủ nhận tử lại hướng hảo qua. Cái này cũng chưa tính triệu như hy trong tay tài sản cùng lao phu nhân, chú thị chính mình của hồi môn Đâu Hiện tại trượng phu lại được cái chức quan, Chu thị nói lên lời này tới thập phần có năm chắc. Khi tỷ nhi muốn làm sự, đều có nàng đạo lý. Nàng chính mình không chê vất vả, chúng ta cũng đừng lại nhảy nàng. Triệu Nguyên Hơn nói, Chu thị gật đầu, ta cũng chỉ là nói như vậy nói, khẳng định không thể đi khuyên nàng. Qua hai ngày, Phủ thí tới rồi ít bảng nhật tử, hai vợ chồng đang ở Lao Phu Nhân nơi đó nghe tin tức, liền nghe gã sai vặt hưng phấn thanh âm từ viện môn chỗ truyền đến, Lao Phu Nhân, bà già, Phu Nhân, ít bảng. Cô nương cao trung đệ nhị danh. Chu thị đứng lên, vui vẻ nói, mau tiến bảo. Lần này phải đi xem bảng vẫn cứ là cái kia cơ linh gã sai vặt, vào phòng sau hắn hành lễ, không đợi chủ tử hỏi chuyện, liền đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói. Hắn lại nói, lần này cùng bảng chỉ một khởi gián ra tới, còn có bài thi. Tiểu nhân ở nơi đó nghe xong sau một lúc lâu mọi người nghị luận, đại gia đối cô nương cái này thứ tự tâm phục khẩu phục, đều khen cô nương văn chương hảo, không ai có gì nghị. Hắn nói, từ trong lòng ngực móc ra một điệp giấy, giao cho một bên nha hoàn, đây là tiểu nhân sao chép thứ tự cùng đệ nhất danh dán ra tới hai thiên văn chương. Chu thị đối cái này gã sai vật thập phần với lòng. Nàng ý bảo Chu Mama cho hắn thưởng cái thượng phong. Thượng phong chừng 10 lựa bạc, gã sai vật vừa nghe, tức khắc mừng rỡ không khép miệng được. Không ngờ công hắn ở chen trúc trong đám người sao chép Văn Trường, kia cũng thật không phải người làm chuyện này. Ba người thay phiên nhìn nhìn gã sai vật sao trở về đồ vật, phát hiện chính mình không riêng nhìn không ra Văn Trường tốt xấu, đó là bảng người trên danh, trừ bỏ hứa Súng Văn, mặt khác ai cũng không quen biết. Được rồi, các ngươi cũng xem không hiểu. Chạy nhanh cấp hi tỷ nhi đưa đi đi, nàng nên sốt ruột chờ. Lao phu nhân lên tiếng nói. Chu thị vội vàng kêu nha hoàn đem danh sách cùng văn chương đưa đến tu chúc viện. Nàng lại phân phó Chu ma ma nói, bị một phần lễ, đưa đi hứa ra, chúc mừng văn ca nhi khảo chung đồng sinh. Chu ma ma theo tiếng đi ra ngoài. Nhìn Chu ma ma đi xa bóng dáng, Chu thị cảm khái một câu, Văn ca nhi nhất cử chúng tuyển, thứ tử cũng không thấp. Hứa ra vợ chồng cũng coi như là hết khổ. Hứa sùng văn ở phủ thí chung thứ 31 danh. Phủ thí qua, đó là đồng sinh. Ở hắn tuổi này có thể khảo chung đồng sinh, rất là không tồi, ít nhất sau này tiền đồ là như kỳ Còn không phải sao lão phu nhân nói, hứa ra này hơn nửa năm buôn bán nhưng kiếm lời không ít tiền, không riêng đem triệu thập thái thái cái kia sân mua tới, còn ở thành Bắc mua một cái cửa hàng, cũng coi như là có chút sản nghiệp nhỏ bé. Hứa sùng văn hiện giờ chúng đồng sinh, hắn việc hôn nhân không cần sầu. Há biết không cần sầu. Chú thị cười nói, trước đó vài ngày triệu ra trong tộc còn có người hướng ta hỏi thăm văn ca nhi đâu. Xem như vậy, chỉ chờ hắn khảo xong đồng sinh thí liền nhờ người tới làm ai. Hứa tuyết càng là vài cái bà mới tới cửa. Hứa ra vợ chồng nhưng thật ra chẳng ổn, tưởng chờ văn ca nhi chúng đồng sinh mới cho hai anh em nghị thân, tự tin cũng có thể đủ chút. Nghe được mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện hiếm, nhớ tới nhị phòng bốn cái đồng dạng số tuổi chất nhì chất nữ, không riêng công danh không tin tức, việc hôn nhân cũng không tin tức, Triệu Nguyên hơn không khỏi thầm than một hơi. Tu trúc viện, Triệu Như Hi nhìn đến sao chép kia chương thứ tự biểu, đối với chính mình đệ nhị danh thật không có nhiều ít ý tưởng. Nàng chuyên chú tứ thư ngũ kinh mới hơn nửa năm, này hơn nửa năm cũng không bao nhiêu thời gian hòa tại đây phía trên. Có thể ở phủ thí khảo cái đệ nhị Đã là nàng ký ức hảo, ngộ tính cao. Cổ nhân nhưng không thiếu chỉ số thông minh cao. Nàng đem một hàng danh sách nhìn một lần, phát hiện hứa sùng văn khảo chúng, thực thế hắn thập phần cao hứng. Cô nương, kinh thành nữ tử thư viện kia hai người tên có hay không ở bảng thượng. Thanh phong rối giải cổ nhìn danh sách, mở miệng hỏi. Triệu như hy đã xem xong rồi, đem danh sách cấp thanh phong, không gặp, phòng trường không có thi đầu. Cảm tạ khoảng thời gian trước, Tuyết Công Tử Đại Thúc Đánh Thưởng 10.000 khởi điểm tệ, G.S. Nguyệt 5.500 khởi điểm tệ, Bao Quanh Tiểu Hùng Hùng 3.400 khởi điểm tệ, Cốt Sinh K. 2.800 khởi điểm tệ, Một Hinh Nhi 2.520 khởi điểm tệ, Ngày Rằm Cửa Sổ 1.100 khởi điểm tệ, Mẹ gì tệ Lệ, Thư Hiểu 1.50827122016216, Thư Hiểu 1.606072254473731 khởi điểm tệ, Chết chết chết chết 660-6900 khởi điểm tệ Ai 700 khởi điểm tệ Uống nước cư chủ 600 khởi điểm tệ Sô Phi A Tỷ Mại Quầy Yểu yểu cá ngươi Thư Hữu 2020 05, 27, 130, 8, 14, 9, 5, xương giá, dốc chèn, lư lê, thanh thành yên nhan Muốn làm heo lá hổ Giả dích hề tuyết đầu mùa Giàng miễn miên thần 500 khởi điểm tệ Voi chân tiểu bánh trưng 400 khởi điểm tệ Cũ lòng 1911-333 khởi điểm tệ. Ngoà ngoà. 491 489, chương 489 kết sắt bị tẩy Chương 489 kết sắt bị tẩy Thanh Phong có chút tiếc lối, kia viện thí thời điểm, cô nương chẳng phải là một người một cái trường thi. Bốn cái đại nam nhân, cộng thêm mấy cái bà tử nhìn chầm chầm cô nương một người khảo thí, ngắm lại kia cảnh tượng, Thanh Phong liền cảm thấy quái dọa người. Kia cũng là không biện pháp sự. Triệu Như Hi bất đắc dĩ nói. Kinh thành nữ tử thư viện kia hai người, ở huyện thí khi đều là xếp hạng cuối cùng, phụ thí khảo không chung đúng là bình thường. Kế tiếp lộ, phải Triệu Như Hi một người đi xuống đi, không còn có bạn nữ. Bất quá thanh phong tưởng tượng trường hợp, đối mặt khác nữ tử tới nói có lẽ đáng sợ. Ở Triệu Như Hi trong mắt thật không tính cái gì. Nàng đời trước trải qua đại trường hợp còn thiếu sao. Điểm này không đáng kể chút nào. Phủ thí qua đi, các tỉnh vẽ tranh huấn luyện ban cũng kết thúc. Triệu Như Hi thời gian lập tức nhiều lên. Ngày này, nàng đưa tới Chu Xuân hỏi, xưởng cửa hàng gần nhất nhưng hết thể bình thường. Chu Xuân nói, có hai việc cần đến làm cô nương biết được. Một cái là 10 ngày trước có hộ nhân ra kết sát bị cậy, bên trong châu đáo trang sức bị trộm đạo không còn. kia người nhà vốn định tới cửa hàng nháo sự, đại khái là kiêng kỵ này cửa hàng là của hoàng thượng, không dám nháo chỉ tới cửa hàng tìm sử trưởng quay khóc lóc kể lệ một hồi. Lúc ấy cô nương đang ở phủ thí, tiểu nhân không dám quấy giày cô nương, làm sử trưởng quầy thế người nọ báo quan, lại trấn an uy hiếp án bài câu, người nọ liền đi trở về. Sau lại cũng không tra ra là ai trộm đồ vật. Còn có một việc, chính là trưởng công chúa đưa tiểu đảo trang trang đầu trong lúc vô ý biết bạch lộ trang trang phó khai tiệm bún, tìm được tiểu nhân, mịt mờ mà cùng tiểu nhân đề qua cũng muốn làm hạng nhất cái gì nghề nghiệp, gia tăng trang phói nhóm thu vào. Tiểu nhân nói muốn hỏi qua cô nương mới có thể hồi phục hắn. Chịu như hy gật gật đầu, tiểu đào trang sự ta sẽ để ở trong lòng. Nếu nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, lại nói cho ngươi. Ban đầu không can thiệp tiểu đào trang, là bởi vì đây là thượng đức trưởng công chúa đưa, nàng không hảo một tiếp nhận liền vùng tay múa chân, sửa này sửa kia, tiểu đào trang trang phói nhóm nhật tử cũng còn không có trở ngại. Hiện tại nàng cùng thượng đức trưởng công chúa cùng nhau làm sướng dệt, quan hệ không phải giống nhau thân cận. Thời gian cũng đi qua lâu như vậy, tiểu đào trang trang phó nhóm cũng còn thành thật, cũng không có bởi vì thay đổi cái thân phận địa vị thấp chủ nhân mà nháo chuyện xấu. Nếu như thế, nàng cũng nên vì tiểu đào trang trang phó tưởng cái nghề nghiệp. Nhớ tới ăn trộm sự, nàng cười nói, ta còn tưởng rằng hai, ba tháng liền có ăn trộm đem kết sắt cậy đâu, chưa từng tưởng bọn họ như vậy vô năng. Vẫn luôn sờ soạn nửa năm mới đem khóa mở ra. Chu Xuân, cô nương đây là ngóng trông ăn trộm đem nàng khóa kệ ra đâu. Người đem sử siêu gọi tới, thuận tiện làm hắn đem đăng ký bộ mang đến. Triệu Như Hy phân phó nói. Đúng vậy. Lúc này Triệu Như Hy không ở Bắc Ninh mà ở trong nhà. Bảo Ninh Hiên Ly tuy bình bá phủ không xa, không trong chốc lát công phu sử siêu liền tới đây. Triệu Như Hy cũng không tiếp trong tay hắn đăng ký bộ, hỏi. Lúc trước bán kết sắt thời điểm, ta kêu ngươi hạch nghiệm khách hàng tin tức, ngươi đều nghiêm túc làm đi. Đúng vậy, cô nương, mỗi bán ra một cái kết sắt, tiểu nhân đều gọi người đăng ký địa chỉ. Ở giao hàng tận nhà khi gọi người kiểm tra đối chiếu sự thật quá, xác nhận mua sắm giả thân phận, địa chỉ không có lầm phía sau mới từ bỏ. Chu Xuân ở một bên cũng làm chứng nói, cô nương phân phó, xử trưởng quay đều nghiêm túc chấp hành. Tiểu nhân lúc ấy còn kiểm tra quá. Phát hiện xác thật làm được thực đúng chỗ. Triệu Như Hi lại hỏi, đăng ký, xác minh sự, là ngươi tự mình làm, vẫn là kêu chuyên gia làm. Tiểu nhân sợ làm lỗi, làm một cái kêu trình vận may tiểu nhị chuyên quản việc này. Tiểu nhân cũng lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hai người cho nhau đốc trà, để tránh phát sinh sai lầu. Sử siêu nói, vậy ngươi ở đăng ký trong quá trình nhưng phát hiện có kỳ quái tình huống. Triệu Như Hi lại hỏi, sử siêu nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, có. Đại khái ở không sai biệt lắm ăn tết thời điểm, có người muốn mua kết sắt thế nào cũng phải chính mình tới kéo, không chịu gọi người đưa. Cửa hàng tiểu nhị nói với hắn đây là chủ nhân định ra quy cụ. Nếu không tiến đến trong phủ, bọn họ cũng không dám bán cho khách nhân. Người nọ bắt đầu thập phần sinh khí, nói không mua, phất tay háo bỏ đi. Nhưng qua mấy ngày vẫn là đi mua một cái kết sát. Đưa kết sắt tiểu nhị trở về cùng tiểu nhân bầm báo. Nói kêu người nhà rất kỳ quái, trụ chính là thành bắc cũ nát hèm nhỏ, tòa nhà cũng không lớn, còn rách tung tué, kia người nhà ăn mặc bố ý ý, ấy. trong nhà liền cái hạ nhân đều không có, vẫn là nhà hắn hai cái nhi tử ra tới giúp đỡ đem kết sắt nâng lên đi. Nhân ra như vậy, như thế nào bỏ được hoa 800 bạc mua cái kết sắt? Nhà hắn có cái gì đáng giá đổ vật mua trang? Bởi vì bán kết sắt, khách nhân tình hình bọn tiểu nhị cũng gặp qua không ít. Có chút người không muốn tỏ vẻ giàu có, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường, kỳ thật rất có tiền, hoặc là có một ít bọn họ cho rằng rất quan trọng đồ vật muôn trang, cho nên bỏ được tiêu tiền mua cách sát. Nhưng loại này khách nhân ít nhất xuyên chính là tơ lụa, trong nhà cũng có mấy cái nô buộc, chủ tòa nhà không nói có bao nhiêu hảo đi, ít nhất đoạn đường, giữ gìn cũng cũng không tệ lắm. Thật sự không có giống gia nhân này như vậy bần cùng. Chịu như hi gật gật đầu, cũng chỉ như vậy sao? còn có hay không mặt khác kỳ quái địa phương? Sử siêu nói, có. Càng kỳ quái chính là, cách một tháng không đến, lại có một hộ nhà tới mua cách sắt này hộ nhân ra cách này hộ không xa, gia cảnh nhìn qua càng không tốt. Bởi vì việc này tương đối kỳ quái, tiểu nhân tự mình đi tra xét hai lần, phát hiện này hai hộ nhân ra ra cảnh đều cực bình thường, trước một nhà làm điểm tiểu sinh ý, kiếm đều là vất vả tiền, ngày thường sinh hoạt cũng tương đối tiết kiệm. Sau một hộ mua kết sắt trong nhà càng là chỉ có một người, người này ngày thường cũng không đứng đắn nghề nghiệp, tựa hồ chính là cái đầu đường lưu manh đầu lĩnh. Bởi vì ấn tượng khắc sâu, cho nên tiểu nhân đối bọn họ nhớ rõ chắc chẽ. Nếu nói, ban đầu triệu như hy phân phó bọn họ đăng ký cũng xác minh kết sắt mua sắm giả tình huống khi, sử siêu cùng trong tiệm tiểu nhị còn không rõ nàng dụng ý, cảm thấy triệu như hy đây là làm điều thừa. Làm cho bọn họ không duyên cớ nhiều xảy ra rất nhiều chuyện làm, trong lòng còn có điểm câu hán hận. Phải biết rằng có thể mua nổi kết sát, trong nhà đều có hạ nhân cùng xe ngựa, nhân ra lấy lòng két sắt trực tiếp kéo về đi là được, nơi nào yêu cầu cửa hàng đưa hóa. Thiên cô nương định ra như vậy cái quy củ, lấy cớ nguồn cung cấp không đủ, đương trường không giao hàng, mà là kêu khách nhân lưu lại địa chỉ, ngày hôm sau lại kêu tiểu nhị giao hàng tận nhà. Hơn nữa xác minh khách nhân đăng ký địa chỉ cùng đưa hóa địa chỉ hay không nhất trí, thuận tiện nhìn xem này hộ nhân ra ra cảnh như thế nào. Lúc ấy không rõ, vừa mới triệu như hy hỏi thời điểm, sử siêu đã ẩn ẩn đã biết nàng dụng ý trong lòng tức khắc đối nhà mình cô nương nhìn xa trông rộng đội phục không thôi. Người hiện tại liền đi nha môn một chuyến, đêm này hai hộ nhân ra tình huống cùng bộ đầu nói một câu, liền nói lúc ấy cảm thấy bọn họ tình huống có điểm kỳ quái. Làm cho bọn họ đem này hai hộ nhân ra cha một cha. Triệu Như Hi nói. Là, cô nương. Sử siêu cung kính mà hành lễ, lui đi ra ngoài. Cảm tạ khoảng thời gian trước đại dục nhi, độc hành ngự phòng, mặc nhiệm thanh liên, chiêu tài tiến bảo 300 khởi điểm tệ, lĩnh đạo Hiểu Châu, hẹn đỉnh thật lỉnh, hình 441350138, nước trà hơi ấm, bảy phần chi nhất cầu vồng, một nhà ba người khỏe mạnh vui sướng, tiểu nguyệt nhi nhất ngon lạp. Mộc Lan Hoa Khai Liếu Hơi Hoàng 200 khởi điểm tệ, Hải Sơ Tuyết Tình Ca, Hải Thiên Yi Li 1078, Đáng yêu tinh thương, Cầm nói thiên mộ, Thanh đồng phái, Càng Sang Không, Chân Sư, Chân Tiểu Phẩm, Thù Quý manh, Thư Hữu. 140930212521843, Thư Hữu 201711124220607261, Thư Hữu 20191209080031777. Thư liệu 20200515210847637, này thế đạo làm sao vậy? Hoa nhài phất phối, thư liệu 20171228143032941, sân vắng tản bộ mà bất hoặc, tiểu yêu yêu yêu ngẫm, ra ra, Vân Thạc 6 đánh thưởng 100 khởi điểm tệ, ngoan ngoạ. 492 chương 490 đẩy ra tân khóa. Chương 490 đẩy ra tân khóa. Qua mấy ngày, Chu Xuân mang theo Sử Siêu tới báo tin vui. Cô nương, cậy kết sắt trộm nhi bắt được, chính là hôm kia cái nói kia hai hộ nhân ra. Cái kia ngõi nhỏ ở một đám lưu manh, ngày thường trộm cắp. Trong đó một cái lưu manh đầu lĩnh tên là Lưu Nghĩa. Này Lưu Nghĩa ngày thường thích nhất nghiên cứu tinh xảo dâm kỹ. Lúc trước ở đại lý tự trước cửa làm người mở khóa khi, hắn liền từng đi khai quá hai lần. Bởi vì không đem khóa khai khai, hắn vẫn luôn tâm ngứa, tưởng lại đem kia khóa nghiên cứu nghiên cứu. Vì thế hắn còn phái thủ hạ tới chúng ta cửa hàng hỏi thăm quá có hay không đơn độc khóa bán, tự nhiên bị tiểu nhị một ngụm từ chối. Hắn tiện tay hạ nơi nơi tìm kiếm, phát hiện có thể mua nổi kết sắt nhân ra, trong nhà đều có hộ viện cùng hạ nhân. Kết sắt không phải đặt ở nhà kho co truyền nhân trong coi, chính là đặt ở chủ tử trong phòng, ra tiến đều có nhà hoàn bà tử nhìn. Hắn thủ hạ đám kia lưu manh xem hắn như vậy, lại ngẫm lại nếu thật có thể mở ra gì kết sắt. Chỉ cần trộm một hộ nhà là có thể hồi buồn, lại còn có có thể kiếm càng nhiều. Dứt khoát cắn răng một cái, thấu tiền cấp Lữ Nghĩa mua một cái kết sắt trở về cân nhắc. Đối với cái này kết sắt Lữ Nghĩa cân nhắc hơn một tháng, hắn còn chế tác một cái đặc thù tiểu công cụ tới cậy khóa, nhưng không chờ hắn đem khóa mở ra, này khóa liền hỏng rồi. Lữ Nghĩa lần này lại thu không được tay, trực tiếp đem cha mẹ để lại cho hắn tòa nhà mua, lại mua một cái kết sắt. Lúc này mới rốt cuộc đem két sát khóa cấp cậy ra. Bọn họ đã sớm đem muốn trộm nhân ra hỏi thăm rõ ràng, cái thứ nhất xuống tay cái này phú hộ, trong nhà có tiền, lại không có cái gì quyền thế, liền tính ném tiền cũng không dám đi nha môn hoặc bảo ninh hiên náo Bọn họ còn đem kế tiếp muốn cậy nhân ra đều an bài thượng, đều là cùng nhà này tình huống cùng loại. Nếu không phải cô nương ngài nhắc nhở, nhà môn không kịp thời đem này đám người bắt lấy kế tiếp sợ là có vô số người ra muốn tao hương. Đến lúc đó tình cảm quần chúng xúc động dưới, không chuẩn liền chạy tới chúng ta kết sắt cửa hàng náo sự, yêu cầu chúng ta bồi thường. Nói tới đây, sử siêu lòng còn sợ hãi. Tuy nói này cửa hàng trên danh nghĩa là Hoàng thượng, nhưng Pháp không trách chúng, đại gia nháo lên, Hoàng thượng cũng không thể trách phạt đại gia cái gì, không chuẩn còn muốn chuyển qua tới trách cứ cô đường, nói nàng làm thứ này không bền chắc, liên lụy hắn thanh danh. Nhà mình cô nương tài hoa hơn người, bá gia cũng mới làm thượng lục phần quan, nếu như bị như vậy một cọc mua bán hủy hoại, kia thật là mất nhiều hơn được. Đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài. Triệu Như Hi nói, cô nương, sử siêu chấn động. Hắn còn đang suy nghĩ nếu không phải đào điểm tiền đi phong bọn nhà dịch khẩu, không cho bọn họ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, để tránh hỏng rồi bảo Ninh Hiên danh dự, làm hoàng thượng không cao hứng đâu. Chu Xuân tuy rằng không biết triệu như hi trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn sớm đã đối triệu như hi mê chi tự tin. Cô nương là đi một bước xem mười bước người, trong lòng tưởng chút cái gì lại há là bọn họ có thể đoán được. Hắn nói, sự trưởng quầy, cô nương như vậy phân phó, đều có nàng đạo lý. Ngươi thả chiếu cô nương phân phó làm là được. Nửa năm trước, cô nương làm ngươi đăng ký mua sắm giả tình huống thời điểm, ngươi không phải cũng đồng dạng không hiểu. Hiện tại nhìn xem kết quả như thế nào. Chu Xuân như vậy vừa nói, Sử siêu tức khắc tỉnh ngộ lại đây, Lập tức đối triệu như hy hành lễ, Là, cô nương, tiểu nhân sẽ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Lưu Long Thành là thành tây một cái phú hộ, Lưu ra mấy đời cần cụ chăm chỉ, Hơn nửa chút vật khí, Thích góp một ít tài phú, Tuy so ra kém những cái đó cuộc sống xa hoa quyền quý nhân ra, Lại cũng cẩm ý ngọc thực, Nhật tử quá đến thập phần giàu có. Ngày này Lưu Long Thành từ cửa hàng trở về, thấy từ trước đến nay vui tươi hớn hở lao cha lúc này mặt ủ mày hế hắn vội vàng hỏi, cha, ngài làm sao vậy? Ai, phố dịch tiền vương phú quý gia, ngươi biết không? Ta hôm nay cái đi ra ngoài Lưu Công Nhi, nghe người ta ở đầu phố nói lên, nhà hắn tao tặc, kết sắt bị người cậy, bên trong vàng bạc châu báo bị người trộm cướp không còn. Chứ bỏ này đó, còn có khế nhà, khế đất. Lưu Long Thành chấn động. Như thế nào sẽ? Lúc trước đại lý tự trước cửa như vậy nhiều người đi thử, cũng chưa có thể đem két sắt mở ra. Những cái đó trộm nhi là như thế nào đem ngăn tủ cậy ra? Bọn họ lúc trước cũng là nhìn này kết sắt sắt thật vững chắc, hơn nữa nó là thiết, chỉ cần mỗi năm thượng một đạo sơn, không cho nó gì sắt hỏng rồi, có thể sử dụng thượng mấy chục, thượng trăm năm, mấy trăm lượng bạc đảo cũng hoa đến đăng giá. Cho nên bọn họ cũng mua một cái. Liền đặt ở lưu láo thái gia trong phòng. Không nghĩ tới, này ngăn tủ còn có thể bị tại ra. Nhà bọn họ giá trị tiền đồ vật nhưng đều đặt ở bên trong đâu. Nếu như bị ăn trộm trống đi, tổn thất có thể to lắm. Không thành, ta phải đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Lưu Long Thành ngồi không yên, cơm cũng không ăn liền ra cửa. Cách nửa canh giờ hắn trở về, sắc mặt thập phần khó coi. Nhiều phái hộ viện hạ nhân đem trong nhà thủ, đặc biệt ngài kia nhà ở. Nhiều phái mấy cái. An trộm tổng không thể làm cho hộ viện mặt trống rông đem bên trong đổ vật trộm đi đi. Lưu Long Thành nói. Lưu Lão Thái ra gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nói là nói như vậy, đêm đó Lưu Lão Thái ra liền không ngủ, mơ hồ gian tổng cảm giác có người vào nhà trộm đồ vật. Ngày thứ hai hắn cũng không ra đi theo người ngọn nhạc, chỉ ngốc tại trong nhà, thủ nhà hắn kết sát. Lưu Lão Thái thái thấy thế, rất là phát sầu. Buổi tối Lưu Long Thành trở về, nàng đối nhi tử nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Cha ngươi như vậy, đối thân thể nhưng không tốt. Lúc trước đảo còn không bằng không mua này cách sát. Hoa nhiều như vậy bạn, cũng không bảo hiểm. Không mua thời điểm cũng là lo lắng, chỉ khi đó không biện pháp. Mua sau nhưng thật ra ngủ một đoạn thời gian an ổn rác. Ai biết lại như vậy đâu. Lưu Lão Thái gia nói chuyện nhưng thật ra không bằng. Lao thái thái bất quá là đau lòng bạn già nhi, thuận miệng oán giận hai câu, cũng không phải thật sự cảm thấy kết sắt không tốt. Nàng là đương già chủ mẫu, đối với có hay không kết sắt thể nghiệm lại rõ ràng bất quá. Trong nhà đáng giá đồ vật, trước kia dùng gỗ đỏ ngăn tủ trang, đại khóa khóa, hạ nhân thủ, lại vẫn là không yên tâm. Trong nhà cũng không thiếu bị trộm đồ vật. Có chút là ngoại tặc, có chút là nội tặc. Kia khóa kệ đến dễ dàng, một không cẩn thận đã bị trộm. Cố Kết Sắt cư yên tâm nhiều, trừ bỏ nàng cái này có chìa khóa, ai cũng khai không được. Ai tưởng tượng lúc này Kết Sắt không bảo hiểm, lại quá trở về trước kia cái loại này lo lắng để phòng nhật tử. Lưu Long Thành khi trở về thần sắc nhẹ nhàng. Lúc này nghe được hai vợ chồng già đối thoại, hán vội nói, "Cha, nương, ta đang muốn cùng ngài nhị vị nói chuyện này như đâu? Hôm nay nha môn trương bảng công bố, nói kia ăn trộm bị bắt ở" vẫn là Bảo Ninh Hiên cung cấp manh mối mới bắt được. Vương Phú Quý Gia vứt đồ vật, an trộn còn không có tới kịp xử lý đâu, đều bị tìm trở về. Thật sự, ai ra, kia thật sự là quá tốt. Lưu Lão Thái Thái kêu lên. Lưu Lão Thái ra hỏi, là như thế nào bắt được? Lưu Long Thành đem lưu nghĩa kia đám người sự nói, cuối cùng nói, lúc trước ta còn cảm thấy Bảo Ninh Hiên làm điều thừa. Chúng ta mua thứ này mua đến muộn. Bảo Ninh hiên sinh ý không như vậy rực rỡ, cửa hàng khách nhân đều không hai cái, mắt thấy nhà hắn kết sắt liền bại ở đằng kia. Nhưng bọn họ lăng nói không hóa, tiêu ta lưu lại địa chỉ, ngày thứ hai lại cho ta đưa tới." 493 chương 491 một đợt mua sắm Tân Triều. Chương 491 một đợt mua sắm Tân Triều. Ta lúc ấy mang theo mấy cái hộ viện đi, lại có xe ngựa, vốn là tưởng trực tiếp kéo trở về. Nay giao tiền lại không cho hóa. Thật sự là gọi người trong lòng không nghiên ổn. Ai từng tưởng bọn họ dụng ý ở chỗ này đâu. Lưu Lão Thái ra gật đầu nói, đây mới là buôn bán làm được cực hạ. Bán đồ vật, cũng không phải là bán đi liền xong việc, còn phải vì khách nhân làm lâu dài tính toán, như vậy sinh ý mới có thể làm được lâu dài. Long Thành A, ngươi nhưng phải học điểm. Đây là nhân gia độc đáo chỗ, ngươi ngộ tới rồi chính là của ngươi. Lưu Long Thành đứng lên nghe xong. Lưu láo thái thái thở dài nói, an trộm tuy rằng bắt được, nhưng này kết sắt tự hồ cũng không bảo hiểm a Nương, ngài đừng lo lắng, ta lời này còn chưa nói xong đâu. Lưu Long Thành cười nói, nha môn bố cáo còn nói, bảo Ninh Hiên Tân đẩy ra hai loại kiểu mới khóa, này hai loại khóa đều so ban đầu càng vững chắc. Bọn nhà dịch giải thích nói, chúng ta không cần lại tiêu tiền một lần nữa mua sắm kết sắt, chỉ cần tiêu tiền mua tân khóa. Bảo Ninh Hiên liền có tiểu nhị tới giúp trang khóa. Này khóa không đơn thuần chỉ là bán, chỉ bán cho mua cách sắt hơn nữa bọn họ tự mình tới cửa tới trang, không giả nhân thủ. Ai ra, cái này hảo, cái này hảo. Lưu Lão Thái thái vui sướng không thôi. Kêu khóa bao nhiêu tiền? Lưu Lão Thái ra hỏi. Một loại 100 lượng bạc, một loại 200 lượng bạc. Quý cái loại này so tiện nghi càng vững chắc. Lưu Long Thành nói. Lưu láo thái ra gật gật đầu, đảo cũng hợp lý. Có thể mua nổi kết sắt cũng không kém này một hai lượng bạc. Ban đầu cái kia khóa liền như vậy vững chắc, còn bức cho ăn trộm bán tòa nhà mới có thể cân nhắc ra cậy khóa đạo đạo tới. Hiện tại này tân khóa nghĩ đến liền càng vững chắc. Cho nên tiêu tốn một vài trăm lượng bạc cũng đáng, ít nhất có thể cầu cái an tâm. Liền mua 200 đi, người chạy nhanh đi, gọi người tới trang. Ra đêm nay cũng có thể ngủ ngon. Lưu Láo Thái ra nói. Cách sắt trang chính là Lưu ra mấy đời tích góp xuống dưới gia sản. Hắn không tự mình thủ không yên tâm, tự nhiên không thể phóng tới nhà kho đi. Còn nữa trong nhà còn không có phân ra trừ bỏ Lưu Long thành ngoại, hắn còn có một cái nhi từ đâu. Đứa con này có khả năng, khảo tiến sĩ, ở nơi khác làm huyện lệnh Ở phân gia trước hắn đến đêm này đó tài sản đều bảo vệ tốt lâu. Ta nghe được tin tức khiến cho quản gia đi. Bất quá nghị đến người nhiều, nhất thời nửa nhi không tới phiên chúng ta. Lưu Long Thành nói. Ai, chờ xem. Lưu Lão Thái ra thở ngắn than dài. Cách hai ngày, Lưu ra kết sắt trang thượng tân khóa, Lưu Lão Thái ra rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai hắn phân phó nói, lại đi mua một cái kết sắt trở về, liền mua an tân khóa cái loại này. Đem đồ vật tách ra trang, cũng có thể hạ thấp nguy hiểm. Ăn trộm tổng không thể một chốc mà đem hai cái kết sắt đều cậy đi. Bảo Ninh Hiên theo tân khóa đẩy ra, là trang bị tân khóa kết sắt, một loại giá bán 92 một loại giá bán 1.000 lượng. Lưu ra một màn này, ở kinh thành các đại quyền quý trong nhà chính diễn. Bởi vì báo hỏa quan hệ, kết sắt sinh ý vốn đã quặng cu e xuống dưới, tới mua kết sắt nhiều là nơi khác khách thương. Hiện tại bởi vì lưu nghĩa việc này, đại gia sôi nổi đổi khóa, Bảo Ninh Hiên lập tức kiếm lợi một tuyệt bút. Trừ cái này ra kết sắt thanh danh càng văng lên, lão khách hàng không riêng lại mua sắm một đám tân kết sắt, nguyên bản do dự người cùng chung người giàu có ra cũng quyết định mua sắm, vì thế kéo kết sắt mua sắm tân chiều. Đại gia hiện tại là cảm thấy, nay kết sắt là chân chính bảo hiểm. Bởi vì bảo ninh hiên công phu làm được thật sự về đến nhà, trực tiếp ở bán phân đoạn liền đem ăn trộm ăn cấp cấp bài trừ đi ra ngoài. An trộm liên tiếp xúc kết sắt cơ hội đều không có. Làm sao có thể đem khóa mở ra đâu? Giống lữ nghĩa loại này có nghiên cứu tinh thần, tay nghề tinh vi ăn trộm vốn là không nhiều lắm. Lại nghe thế sự kiện, ăn trộm nhóm đều nghỉ ngơi tâm tư. Tính, vẫn là trộm gia đình bình dân đi. Sử siêu đi bẩm báo cửa hàng tình huống khi, nhịn không được hỏi Triệu Như Hy, cô nương là khi nào chế ra tân khóa. Triệu Như Hy nói, kết sắt nhiệt tiêu thời điểm liền chế ra. Khoảng thời gian trước kết sắt sinh ý quận cung ế. Thợ khóa sư phó nhóm vừa lúc nghỉ ngơi tới, ta liền kêu bọn họ sinh sản loại này tân khóa. Cho nên số lượng là cũng đủ, ngươi không cần lo lắng. Không lo lắng, không lo lắng. Sử siêu liên thanh nói. Theo như vậy cái chủ tử, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Cách 10 ngày, chính là cùng tháng đầu tháng, kết sắc các cổ đông thu được một bút thập phần phong phú chia hoa hồng. Sao lại thế này? Tiêu khất cầm ngân phiếu, dương mắt hỏi. Tạ công công đã sớm nghe được là chuyện gì xảy ra, lúc này liền sinh động như thật mà đem lưu nghĩa đám người sự cùng tiêu khất nói một lần. Việc này khúc chiết, cùng cái xuất sắc chuyện xưa dường như, tiêu khất nghe được mùi ngon. T. Này tiểu nha đầu có thể A, suy nghĩ như thế chu toàn. Không riêng bán đồ vật, còn đem kế tiếp sự an bài đến rõ ràng, làm người toàn không ra lỗ hồng. Càng khó đến chính là, việc này vừa ra, nàng không riêng lập tức giải quyết vấn đề còn trực tiếp đem tân khóa cấp đẩy mạnh tiêu thụ ra tới, lại kiếm lời một đợt tiền. Đứa nhỏ này không riêng vẽ tranh họa đến hảo, liền kinh thương đầu góc đều tốt như vậy sự, thực sự khó được. Nô Tài nghe nói chuyện này, đối chi vi cư sĩ cũng là bội phục không thôi. Tạ công công phụ hòa nói, tiêu khất tay ở trên mặt bàn điểm điểm, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói, nhìn xem nàng ở khoa cử khảo thí thượng có thể đi đến nào một bước đi. Nếu có thể khảo cái cử nhân, châm phong nàng cái quan nhi đương đương. Triệu như hy phủ thí văn trương, hắn cũng là nhìn, cảm thấy lấy nàng này trình độ, khảo cái cử nhân không thành vấn đề. Đến nỗi tiến sĩ có thể hay không thi đậu liền có nói. Chủ yếu là hắn sợ này tiểu nha đầu ăn không hết cái kia khổ. Không chuẩn ở tham gia xong thi hương sau, nàng liền không nghĩ lại tiếp tục đi khảo thí. Nữ tử không có kiến công lập nghiệp hùng tâm, không có quang tông rượu tổ áp lực. Không muốn ăn cái này đau khổ, đúng là bình thường. Lúc này, triệu như hy chính phân phó Chu Xuân đâu, ngươi đi đính một đám lớn như vậy bình thủy tinh tử. Nàng nhắc tay một cái bình xứ. Quá trận tiểu đào trang quả đào thành thục, liền chế tác trái cây đồ hộp. Nếu là đồ hộp nguồn tiêu thụ hảo, có thể thu mua trái cây tới làm, mở rộng sản lượng. Nói, nàng đem chế tác đồ hộp phương thuốc đưa cho Chu Xuân. Ngươi để bắt một người làm tác phường quản sự đi. Sườn liên thiết lập tại tiểu đào trang, sườn dùng đều là nơi đó người. Triệu Như Hi nói. Đúng vậy. Chu Xuân trịnh trọng mà tiếp nhận phương thuốc. Có thể đem phương thuốc cho hắn, có thể thấy được cô nương đối hắn tín nhiệm. Hắn cũng tuyệt không cô phụ cô nương này phân tín nhiệm, đem hết thể sự tình xử lý đến thỏa đáng, không cho cô nương vì này đó việc vặt phân tâm. Chu Xuân đi rồi, Triệu Như Hi lại viết một phong thơ cấp tiêu lệnh diễn, nói cho hắn trung đệ nhị cha giao hẹ có thể cắt. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng không cùng tiêu lệnh diễn gặp mặt, nhưng tin là vẫn luôn thông. Tiêu lệnh diễn ra hỏa này nói chuyện phiếm nghiện, gì sự không có, nói chuyện phiếm đều có thể phái người tới đệ cái tin. Cuối cùng vẫn là triệu như hy cường làm hắn, không có việc gì chỉ có thể nửa tháng thông một lần tin, lúc này mới ngăn chặn này cổ vải phong. Cầu vẽ tháng Đầu vẽ tháng trước nhớ rõ đến thiệp hồi Phúc Nga có 100 tệ hồi quỹ. 494 chương 492 an bài. Chương 492 an bài. Cô nương, Bắc Linh nữ tử thư viện thôi phu nhân tới. Điểm dáng từ bên ngoài chạy tiến vào, bẩm, ở bên trong tính đâu, phu nhân theo ngài qua đi. Triệu như Hi đứng lên, thôi phu tử như thế nào tới. Dẫn theo váy đi ra ngoài. Tới rồi nội sảnh, nàng quả nhiên nhìn đến thôi phu nhân đang theo Chu thị nói cái gì. Hai người đều cười Khanh khách Triệu Như Hi đi vào hành lễ Phu tử tới mau ngồi Thôi phu nhân Triệu nàng vây vây tay Cẩn thận đánh giá nàng hai mắt Quay đầu đối chú thị cười nói Sắc mặt vẫn là trước sau như một hào Này ta liền an tâm rồi Nàng bởi vì quả phụ thân phận Cùng thư viện quản lý giả duyên cớ Ở học sinh trước mặt luôn luôn nghiêm túc Ít khi nói cười Mặt khác học sinh đều có chút sợ nàng Nhưng ở Triệu Như Hi trước mặt Thôi phu nhân từ trước đến nay thập phần hòa ái. Cũng không phải là... Nàng nha, là cái tâm đại. Nàng khảo thí thời điểm ta ăn không vô ngủ không được, kia mấy ngày đều già rồi vài tuổi. Nhưng nàng khen ngược, như vậy vất vả, áp lực như vậy đại, nhưng nàng nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, thi xong trở về đảo so với ta còn tinh thần tỏa sáng. Chu thị cười nói. Này liên hảo, này thật sự là quá tốt. Thôi phu nhân nói. Nói xong câu này, nàng đối Triệu Như Hi giải thích nói, ta tới không có gì sự. Chính là không yên tâm, lại đây nhìn xem người được không. Tới gần phủ thí khi hội họa huấn luyện ban kết thúc, Triệu Như Hi liền không đi Bắc Ninh Nữ Tử Thư Viện, lựa chọn ở nhà chính mình đọc sách. Sau lại nàng tham gia phủ thí, chờ đợi hết bảng. Thả bảng sau lại tưởng cho chính mình phong mấy ngày giả, nhẹ nhàng mấy ngày, bởi vậy một đoạn này thời gian cũng chưa đi Bắc Ninh Nữ Tử Thư Viện. Chỉ phải thanh phong qua đi thế nàng xin nghỉ. Tính lên, thôi phu nhân chừng hơn phân nửa tháng không gặp nàng. Khá tốt, liền cùng mẹ ta nói như vậy, có thể ăn có thể ngủ. Chịu như hy nói, chính là có điểm tưởng người biếng, chuẩn bị ở nhà nghỉ mấy ngày lại đi thư viện. Nhưng không được hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Này làm liên tục, ai chịu nổi. Khoảng thời gian trước vội đến chân không chấm đất, người đều gầy. Chu thị đau lòng địa đạo. Nàng lời này cũng là mịt mờ mà nhắc nhở thôi phu nhân, không cần đem nàng khuê nữ bức cho thật chặt. Triệu Như Hi hai tháng phân tham gia huyền thí, tháng tư phân tham gia phụ thí, này ở giữa còn muốn đi cấp hội họa huấn luyện ban học viên đi học, chu thị nhìn đau lòng không thôi. Hiện tại thật vất vả khảo xong rồi phụ thí, hội họa huấn luyện ban cũng kết thúc. Triệu Như Hi đang muốn nghỉ một chút, kết quả thôi phu nhân liền tìm tới cửa tới. Nàng cái này là mẫu thân. Tuy rằng đối thôi phu nhân thực tôn trọng thực cảm kích, nhưng trong lòng không khỏi có hai phân đoán trách. Thôi phu nhân cũng nghe ra chu thị ý ngoài lời, không khỏi có chút xin lỗi, xác thật là nàng quá nóng nội. Kể từ đó, đến miệng nói nàng liền nói không ra khẩu. Nhưng thật ra triệu như hy nhìn ra nàng ý đồ đến, chủ động nói, phu tử, ngài yên tâm, ta liền nghỉ hai ngày. ngày kia ta liền hồi thư viện. Cuối tháng năm ta còn tính toán tham gia viện thì đâu? Đến hồi thư viện kêu phu tử nhóm thầy ta nhìn xem văn trường Đại tấn khoa cử khảo thí thời gian cùng Triệu Như Hi nơi thời không cổ đại bất đồng Không biết là nguyên bản liền như thế Vẫn là bị thánh diệu hoàng hậu cải cách quá Thi hương, thi hội là 3 năm một lần Mà đồng sinh thí cùng viện thí lại là hàng năm đều tiến hành Nói cách khác, Triệu Như Hi thông qua huyền thí Phủ thí sau lấy được đồng sinh tư cách Nếu nàng nguyện ý khảo tú tài công danh liền có thể tham gia cuối tháng 5 viên thí. Thôi phu nhân tới nơi này, cũng là hỏi cái này sự. Nhưng triệu như hy chủ động nói, nàng lại trần trở lên, hỏi, có thể hay không quá cấp? Như vậy quá mệt mỏi, người có thể đẩy đến sang năm lại khảo. Tuy nói tam thí hàng năm cử hành, nhưng rất nhiều người cảm thấy áp lực quá lớn, cũng quá mệt mỏi, thường thường sẽ phân hai bước tiến hành. Đầu một năm khảo đồng sinh, năm thứ hai lại khảo tú tài. Ở còn không có chuẩn bị tốt thời điểm hội vàng lên sân khấu, thi rất lúc sau, sẽ ảnh hưởng lòng tự tin, dẫn tới năm thứ hai phát huy không tốt. Tỷ như hứa sùng văn, ở thi đậu đồng sinh lúc sau, hắn liền lựa chọn dừng lại, chuẩn bị lại đọc một năm thư, đến sang năm lại đi khảo tú tài. Triệu như hy lại không có thế nào cũng phải khảo cái tú tài, cử nhân tới chống đỡ gia tộc cạnh cửa áp lực, thôi phu nhân thật sự ngượng ngùng làm nàng hợp với khảo. Nhưng nàng lại thực lo lắng triệu như hy nửa đường bỏ gánh. Phải biết rằng năm nay mùa hè, triệu như hy liền có kê, việc hôn nhân thực mau liền để thượng nhật trình. Năm nay nàng không tham gia viện thí, đến sang năm nàng nghị thân, không chuẩn liền thay đổi chủ ý không tính toán khảo. Hy tỉ nhi ngươi nếu là thật muốn khảo, dứt khoát năm nay một hơi khảo song tính. Chú thị bỗng nhiên nói. Thôi phu nhân kinh ngạc nhìn về phía chu thị. Nàng không nghĩ tới chu thị một mặt đau lòng nữ nhi một mặt lại cổ vũ nữ nhi làm liên tục. Nàng thật sự không rõ Chu thị trong lòng suy nghĩ cái gì. Chu thị ý tưởng rất đơn giản. Triệu Như Hi tính tình nàng xem như đã biết, quyết định muốn làm cái gì sự, đó là chín con trâu đều kéo không trở về. Cùng với đem chiến tuyến kéo như vậy trường, không bằng lập tức khảo xong tính. Khảo đến như thế nào thả mặc kệ nó. Dù sao khảo qua, không lưu tiếc nuối, Triệu Như Hi cũng liền không nhớ thương. Khảo xong rồi khoa cử, đến sang năm, thành thành thật thật cho nàng nghị thân gả chồng đi. Chịu như hi biết chú thị ý tưởng. Bất quá nàng cũng lười đến cái cọc, gật đầu nói, đúng vậy, năm nay liền khảo xong. Tháng năm tham gia xong biện thí, nếu có thể thuận lợi thông qua nói, 8 tháng ta sẽ lại tham gia thi hương. Đến nỗi sang năm, nàng không có nói. Kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Nàng hiện tại kế hoạch đến hảo hảo. Không chuẩn năm nay mùa đông kia tràng chiến dịch xuống dưới, triều đình dung chuyển, thế cục đại biến, đến lúc đó nàng kế hoạch liền sẽ tùy theo mà thay đổi. Hảo, hảo hảo. Thôi phu nhân trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Ta trở về đã kêu vài vị phu tử đem bao năm qua viện thử xem cuốn sửa sang lại ra tới. Người trước nghỉ tạm mấy ngày, chờ ngươi nghỉ tạm đủ rồi lại hồi thư viện, đem những cái đó bài thi nhìn một cái làm một lần. Có chỗ nào bạc nhược? Thừa dịp có thời gian bổ lên. Nàng nói. Ơn, ta cũng là như vậy tính toán. Triệu như hy gật gật đầu. Hai người liếm nhau, hiểu ý cười. Đúng rồi, báo chí làm được như thế nào? Triệu như hi hỏi. Trong khoảng thời gian này nàng nội, cũng chưa thời gian chú ý báo chí tình huống. Nhắc tới báo chí, thôi phu nhân trên mặt tươi cười liền biến mất. Nàng thở dài nói, không bằng trong tưởng tượng của chúng ta hảo. Tiếp theo nàng nói một chút báo chi tiêu thụ tình huống. Các nàng nguyên tính toán làm tuần san, nhưng sau lại phát hiện vô luận là thu thập bài viết vẫn là sắp chữ, so với, in ấn, tiêu thụ, đều luống cuống tay chân, sau lại dứt khoát liền đổi thành nguyệt san. Bởi vậy các nàng từ quá xong năm đến bây giờ, tổng cộng chỉ làm 4 kỳ báo chí. Đệ nhất kỳ ấn 300 phần, nhưng Thượng Đức Trưởng Công Chúa tổ chức một lần yến hội, tham gia yến hội người mỗi người đưa một phần báo chí. Không sai biệt lắm tặng 100 phân. Dư lại 200 phân, đều từ Bắc Ninh nữ tử thư viện học sinh cùng phu tử nhóm mua đi, mỗi phân giá bán 30 văn. Đệ nhị kỳ nàng vẫn ấn 300 phân, nhưng không hề tặng người. Nữ tử thư viện học sinh cũng là tự do mua sắm. Muốn mua người sai người đến Bắc Ninh nữ tử thư viện mua sắm. Kết quả chỉ mua đi ra ngoài 180 nhiều phân, trong đó 100 phân vẫn là Bắc Ninh nữ tử thư viện sư sinh mua sắm. 495 chương 493 cấp báo chí vài giờ kiến nghị. Chương 493 cấp báo chí vài giờ kiến nghị. Đệ tam kỷ mua đi ra ngoài hơn 120 phần, đệ tứ kỷ cũng vẫn duy trì cái này con số. Nếu thứ 5 kỳ làm đi xuống, phòng trừng cũng là ổn định ở cái này số lượng thượng. Nếu là báo chi giá cả ở 100 văn tả hữu như vậy như vậy doanh số liền thuộc bình thường. Nhưng hiện tại giá cả đều hàng tới rồi 30 văn. Doanh số còn như vậy thấp, Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu Nhân đều không lớn vừa lòng. Hai người đã sớm nghĩ đến cùng Triệu Như hi thương lượng biện pháp. Chỉ là Triệu Như hi muốn chuyên tâm khảo thí, hai người cảm thấy vẫn là không cần quái dày nàng hảo, liền vẫn luôn không có tới tìm Triệu Như hi Nếu không phải hiện tại Triệu Như Hy chủ động hỏi, Thôi Phu Nhân đều sẽ không để chuyện này. Là cái gì nguyên nhân ngươi hỏi qua sao? Triệu Như hi hỏi, Thôi Phu Nhân gật gật đầu. Hỏi qua, mọi người đều nói nội dung hấp dẫn người, giá cả cũng không quý. Nhưng có thể xem nội dung quá ít chút, hấp dẫn các nàng nội dung liền càng thiếu, một lát liền có thể xem xong. Có đôi khi đại gia tụ ở bên nhau, cho nhau truyền đọc, trong chốc lát công phu là có thể đem toàn bộ báo chí xem xong. Cầm người khác đều xem xong, chính mình tự nhiên liền không có hứng thú mua. Trong thư viện có thể bán như vậy nhiều phần, vẫn là bởi vì bọn học sinh muốn duy trì thư viện làm báo triệu như hy như suy tư gì. Thôi phu nhân tiếp tục nói, vốn gì còn tiếp chuyện xưa còn có thể hấp dẫn người mua sắm. Nhưng bọn học sinh nói, chuyện xưa nội dung vốn gì cũng chỉ có một chút, còn phải chờ suốt một tháng mới có thể nhìn đến bên dưới. Một tháng sau mua được tân báo, phía trước tình tiết đều quên hết. Muốn xem thoại bản, chi bằng trực tiếp đi thư phô mua thoại bản tới sảng khoai chút. Lại một cái, chính là mua sắm phiền thoái. Yêu cầu phái hạ nhân ngồi xe ngựa từ kinh thành chạy đến Bắc Ninh đi mua. Điểm này chúng ta nhưng thật ra có thể giải quyết, mà sau hai kỳ đều là đưa đến kinh thành thẩm phủ bán ra, miễn cho đại gia muốn chạy như vậy xa. Thượng đức trưởng công chúa phò mã họ thẩm, thẩm phủ chính là phò mã phủ. Chịu như hy gật gật đầu, ta để mấy cái kiến nghị, ngài cùng trưởng công chúa điện hạ nhìn xem có hay không dùng. Từ từ, thôi phu nhân vội vàng móc ra một cái vỡ cùng bút than chuẩn bị làm bức ký. Chu thị ở một bên xem này tình hình, có chút sưng sờ. Này hai người, rốt cuộc ai là phu tử, ai là học sinh đâu. Đầu tiên, ngài muốn cùng trưởng công chúa Điện Hạ xác định một chút, có thể hay không đem báo chí từ nữ tử báo chí đổi thành nam nữ đều có thể xem báo chí. Nếu có thể sửa, ta đây để kiến nghị liền hữu dụng, nếu là không đổi được, mà sau kiến nghị có thể lựa chọn tính mà nghe. Thôi phu nhân ngần ra. Vì cái gì muốn sửa? Chúng ta không phải nhằm vào nữ tử sao? Đúng vậy, là nhằm vào nữ tử. Nhưng này thị trường thật sự là quá nhỏ, lực ảnh hưởng không lớn. Doanh số thiếu, phí tổn cũng liền lên rồi, bất lợi với báo chí phát triển. Thấy thôi phu nhân không hiểu, chịu như Hy giải thích nói, thế giới này chúa tể giả là nam tính. Thay đổi nữ tử ý tưởng có đôi khi tác dụng không lớn. Chỉ có thay đổi nam tử ý tưởng mới là từ căn bản thượng thay đổi nữ tử tình cảnh. Tỷ Tì như Hà Ngọc Kỳ, nàng cùng nàng nương ý tưởng tuy rằng quan trọng, nhưng có thể hoàn toàn thay đổi nàng tình cảnh lại là nàng trao ý tưởng. Cho nên triệu như hy nghịch ngậm mà chiều thôi phu nhân chấp chấp mắt, chúng ta làm báo chí nhìn như là nam nữ đều có thể xem, nhưng rất nhiều địa phương chúng ta có thể bí mật mang theo hàng lầu, thông qua nhuận vật tế vô thanh phương thức lặng lẽ thay đổi các nam nhân ý tưởng sao. Thôi phu nhân đôi mắt sáng ngời, Biểu tình kích động, đúng đúng đúng, ngươi nói quá đúng. Là ta hẹp hỏi. Bất quá chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định, còn phải trưởng công chúa Điện Hạ đi trong cung hỏi qua hoàng thượng mới được. Triệu Như Hi nói. Báo chí là triều đình tiếng nói, làm cái nữ tử báo chí còn hảo. Nếu là mặt hướng nam tính, hoàng thượng sợ là sẽ không làm thượng đức trưởng công chúa tới làm, mà là từ triều đình chính mình tới làm. Nàng Kiến Nghị nói, nếu hoàng thượng không đồng ý, Khiến cho điện hạ kiến nghị triều đình cũng là một phần báo chí. Nàng này phần báo chí chỉ là bổ sung, không đề cập chính trị vấn đề. Liên tính muốn đề cập, cũng hết thể nghe triều đình, nội dung không nên quá nhiều, càng nhiều vẫn là thiên hướng sinh hoạt hóa. Thôi phu nhân trịnh trọng gật đầu, ta trở về liền cùng trưởng công chúa nói. Nếu có thể thành, như vậy các ngươi báo chí tên phải sửa, không cần mang nữ tử hai chữ. Nếu không các nam nhân đều ngượng ngùng mua. tiếp theo Trang báo tắt 4 cái trang báo biến thành 8 trang báo, trang giấy cũng biến lớn hơn một chút, làm nội dung càng vì phong phú. Ban đầu báo chí, bởi vì trang báo quá tiểu, chữ viết lại khá lớn, còn tiếp thoại bản một lần chỉ có thể đăng 4, 500 tự. Ở hiện đại, tiểu thuyết Internet mỗi ngày còn tiếp 4.000 tự, các độc giả còn đoán giận đổi mới quá chậm, xem đến không đã quyền. Thôi phu nhân các nàng báo chí đăng 4, 500 tự còn phải đợi một tháng mới có thể nhìn đến bên dưới, này ai chịu nổi. Hứa tuyết các nàng viết thoại bản cũng không phải là thể văn ngôn, mà là nửa văn ngôn nửa bạch thoại, chịu tải nội dung hàm lượng so hiện đại tiểu thuyết Internet nhiều, nhưng nhiều cũng hữu hạn Đệ Tam, kiến nghị vẫn là làm tuần báo, thật sự không được nửa tháng báo cũng đúng. Một tháng phát hành một lần thật sự là cách lâu lắm. Nhân thủ không đủ, có thể nhận người sao. Nếu là doanh số đi lên, kiếm được tiền, Nhiều thỉnh những người này cũng là có thể thừa nhận được. Đệ tứ, áp dụng một năm khởi đính phương thức. Nếu khách hàng nguyện ý trực tiếp đặt mua một năm báo chí, hơn nữa trước tiên trả tiền, như vậy mỗi lần báo chí ra tới, các ngươi liền phái người đưa báo chí tới cửa. Đến nỗi không muốn đặt mua, các ngươi có thể cùng các đại thư phô hợp tác tiến hành tiêu thụ, đem báo chí phóng tới thư phô bán, mỗi bán ra một phần, thư phô có thể thu vào hai văn tiền. Chỉ cần bán lượng đại. Bọn họ hẳn là sẽ rất vui lòng cùng các người hợp tác. Thứ năm, giá cả thượng xuống chút nữa hàng hàng. Định ở 20 văn một phần trình độ thượng là được. Từ từ. Thôi phu nhân trong miệng kêu, trên tay chưa đỉnh đem phải nhớ nhớ xong, lúc này mới ngẩn đầu đối triệu như khi nói, 30 văn định giá vừa lúc không lời không lỗ lại hàng đến 20 văn tiền, liền phải thâm hụt tiền. Tuy nói chút tiền ấy ta cùng trưởng công chúa cũng có thể gánh nặng đến khởi. Nhưng muốn báo chi đi được xa, bồi tiền là không được. Tuy nói in ơn phí tổn giảm xuống, nhưng người viết kịch bản tiền nhuận bút, Hà Ngọc kỳ các nàng này đó nhân viên tiền lương, đều đến từ phí tổn bên trong ra. Đặc biệt là tiền nhuận bút phương diện, các nàng vốn dĩ chính là buôn trợ giúp khốn cùng nữ tử mục đích đi, cấp tiền nhuận bút quá ít, hoàn toàn khởi không đến tác dụng, cũng bất lợi với khích lệ đại gia viết văn chương tới gửi bài. 30 văn tiền nói là không lời không lỗ. Kỳ thật này trong đó thôi phu nhân cùng thượng đức trưởng công chúa có rất nhiều phân đoạn đều không có tính đến phí tồn đi. Đã không có các nàng nâng đỡ, báo chí căn bản không có biện pháp độc lập hành tẩu. Triệu Như Hi cười nói, phu tử đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong đâu, ngài nghe ta nói. Thôi phu nhân lập tức không nói, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Triệu Như Hi, chờ nàng nói chuyện. Báo chí doanh số lên rồi, quảng cáo cũng có thể theo kịp. Chúng ta làm báo giấy. Không phải từ mua báo người nơi đó kiếm tiền, mà là từ quảng cáo nơi đó kiếm lời. Quảng cáo? Cái gì kêu quảng cáo? Thôi phu nhân hỏi. triệu như hy cho nàng giải thích một chút quảng cáo hàng nghĩa, Thôi phu nhân đôi mắt lập tức sáng, kích động đến lập tức đứng lên, cái này chủ ý hảo. A nha, thật sự là thật tốt quá. Cầu vẽ tháng, tiếp tục cầu vẽ tháng đầu phiếu trước nhớ rõ đi bình luận sách khu hồi phục vẽ tháng lao tới hoạt động Nga. 496 chương 494 Kim Quang Đại Đạo Chương 494 Kim Quang Đại Đạo Làm chính mình trợ thủ đắc lực, Thượng Đức Trưởng Công Chúa có chuyện tốt cũng sẽ không quên tôi Phu Nhân. Vương ký Ấn Phường khiến cho Thôi Phu Nhân vào cổ. Thôi Phu Nhân nhiều ít cũng biết Vương ký Ấn Phường cùng mặt khác thế ra Ấn Phường cạnh tranh kịch liệt sự. Nàng nói, không nói cái khác, chỉ nói Vương ký Ấn Phường, nếu có thể làm càng nhiều người biết Vương ký Ấn Phường. Có thứ gì muốn ấn đều tới tìm vương ký, làm vương ký sinh ý càng tốt. Chẳng sợ hoa chút tiền, bọn họ cũng là nguyện ý. Còn có kinh thành những cái đó cửa hàng bạc cửa hàng, nghĩ đến cũng là nguyện ý đánh người nói kia cái gì quảng cáo. Thôi phu nhân chỉ là không hướng kia chỗ thưởng. Triệu như hi như vậy nhắc tới, nàng liền phát hiện đây là một cái cực hảo giải quyết phí tổn vấn đề biện pháp. Phải biết rằng có thể biết chữ, có thể mua báo chí xem người đều là không kém tiền. Những cái đó cửa hàng bạc, cửa hàng chủ yếu tiêu thụ đối tượng chính là loại người này. Nếu có thể có một chỗ đăng quảng cáo, tiêu phí tiền cũng không phải đặc biệt nhiều, những cái đó cửa hàng bạc, tơ lũa phô là nhất định sẽ bỏ được tiêu tiền. Thôi phu nhân phẳng phát thấy được một cái kim quang đại đạo. Không phải kiếm tiền kim quang đại đạo, mà là làm báo chí tốt phát triển kim quang đại đạo. Có tài chính nơi phát ra, là có thể giải quyết báo chí phí tổn vấn đề. Bất kể phí tổn mà xuất bản bán báo chí, ai không muốn mua đâu. Liên tính không xem mặt trên nội dung, chỉ là mua tới hồ tường, làm xí giấy, nhóm lửa công cụ, đều cực có lời, càng không cần phải nói mặt trên còn có rất nhiều có thể xem tiểu chuyện xưa. Nói đến hưng phân chỗ, thôi phu nhân liền ngồi không được, không được, ta phải trở về hảo hảo cùng thượng đức trưởng công chúa thương lượng một chút, chạy nhanh đem việc này cấp xử lý lên. Phu tử ngài chờ một lát. Triệu Như Hi gọi lại nàng, muốn đánh quảng cáo, đầu tiên báo chi doanh số đến tăng nhiều. Chứ bỏ sửa bản, còn có mấy cái thủ đoạn nhỏ. Tiếp theo, Triệu Như Hi liền đem rút thăm trúng thưởng, gia tăng điện tự trò chơi, còn tiếp huyền nghi tiểu thuyết chờ ra tăng dính tính biện pháp toàn bộ mà cùng Thôi Phu Nhân nói. Thôi Phu Nhân chạy nhanh đem chính mình tiểu sách vỡ lấy ra tới, đem nàng nói nhất nhất ghi nhớ, lúc này mới đẩy cõi lòng hưng phấn mà cáo từ rời đi. Chu Thị sớm đã ở bên cạnh nghe được trận mắt há hốc mồm. Triệu như hy đại sinh ý đều ẩn ở nơi tối tăm, Chu Thị vẫn là lần đầu tiên kiến thức nữ nhi kiếm tiền năng lực. Chú ý này thật là một bộ một bộ, cũng không biết nàng kia đầu là như thế nào lớn lên, như thế nào có thể nghĩ ra như vậy nhiều biện pháp tới. Vừa chuyển đầu nhìn đến mẫu thân như vậy, Triệu như hy đi qua đi vãn trụ nàng cánh tay, làm núng nói, nương, ngài có nghĩ buôn bán kiếm tiền. Nếu là tưởng nói, ta cũng có thể cho ngài ra chủ ý. Triệu như hy là cái độc lập quá người, lại hảo cường, tự thân năng lực cũng cường. Cho nên nàng thói quen chuyện gì đều đơn độc khiêng trên vai, hướng tới tối cao mục tiêu xuống phong. Mặc dù xuyên đến cổ đại, cùng hệ thống kêu muốn cá mặt, nhưng nàng là không có khả năng cá mặt, không riêng đời trước, đời này, chỉ sợ kiếp sau đều không thể. Kiếm tiền cũng như thế. Nàng cảm thấy nàng kiếm tiền năng lực đã rất mạnh. Hoàn toàn có thể cho người trong nhà quá thượng hảo nhật tử. Lao phu nhân, triệu nguyên Huân cùng Chu Thị liền an an ổn ổn mà hưởng thụ sinh hoạt, bảo trọng thân thể của mình liền hảo. Bọn họ ở nàng xuyên tới phía trước đem nhật tử quá thành như vậy, đã chứng minh rồi bọn họ không phải có hùng tâm, có năng lực người. Cho nên nàng cũng không trông cậy vào bọn họ như thế nào có khả năng, có thể hảo hảo không kéo chân sau là được. Bởi vậy nàng căn bản là không nghĩ tới phải cho Chu Thị ra chủ ý. Làm nàng lao tâm lao lực mà đi kiếm tiền. Nhưng chu thị thật muốn làm buôn bán, nàng cũng là không phản đối. Có một số người, không phải nhiều tham tài, tham quyền, mà là thuần túy hy vọng thông qua này đó con đường tới chứng minh chính mình năng lực, đặt tới một loại tâm lý vừa lòng cảm giác thành tựu Có năng lực người, ai không muốn làm một cái thành công giả đứng ở đỉnh bị người nhìn lên đâu. Cho nên nếu chú thị bỗng nhiên bị kích phát rồi muốn làm một phen sự nghiệp nguyện vọng, Triệu Như Hi tự nhiên nguyện ý to lớn tương trợ. Thật vậy chăng? Kiếp hảo, ngươi cho ta ra cái chủ ý. Chu thị nửa là trêu chọc nửa hàm chờ mong địa đạo, nói còn lôi kéo Triệu Như Hi ngồi xuống. Nàng ban đầu rơi vào tuy bình bá phủ vụ vặn, mỗi ngày dịch đông tường bổ tây tường mà duy trì cả gia đình ăn uống chi phí, đã là tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi. Nàng không có tâm lực, cũng không dám đi làm cái gì sinh ý. Sợ một cái không cẩn thận khiến cho toàn gia uống gió Tây Bắc. Nhưng hiện tại phân ra, trong nhà phí tồn tiểu, tiền thu đại, nàng cũng biết nữ nhi trong tay có một tuyệt bút tiền. Nữ nhi cũng nhiều lần tỏ vẻ trong nhà phải dùng tiền, chỉ lo tìm nàng muốn. Có nữ nhi là tẩy, hơn nữa có khai tiệm bún cùng đậu giang sinh ý thành công ví dụ ở phía trước, nàng lá gan cũng lớn. Hiện tại trong nhà thật sự không có gì sự yêu cầu nàng nhọc lòng. Nàng liền muốn thử xem chính mình có thể hay không kiếm càng nhiều tiền. Ngài trước nói, ngài là muốn làm nào một phương diện. Chịu Như Hi tìm tòi chính mình trong đầu kiếm tiền môn đạo, hỏi Chu thì nói. Nàng cũng không phải so người khác càng thông minh, lợi hại hơn. Nàng chỉ là đến từ thương nghiệp đặc biệt phát đạt hiện đại, kiến thức quá quá nhiều thương nghiệp thủ đoạn. Nàng đứng ở thật lớn trên vai. Đây là sở hữu xuyên qua người ưu thế. Ta không trưởng công chúa cùng thôi phu nhân các nàng như vậy năng lực. Chu thị đầu hốc thực thanh tỉnh, chính là giống mị phô, đầu giang sinh ý loại này, làm điểm mua bán nhỏ là được. Mua bán nhỏ làm tốt lắm, cũng là thực kiếm tiền. Quan trọng nhất chính là làm chính là tầng dưới chốt tiểu dân chúng sinh ý, sẽ không theo thế gia, thế lực lớn co xung đột, sẽ không trọc phiền toái Giống ấn phương, làm báo giấy loại này cùng thế gia đoạt sinh ý, cùng hoàng quyền liên lụy thâm. Chú thị tỏ vẻ làm không tới, cũng không dám sờ chạm. kia nếu không liền làm đồ hộp đi. Chịu như thì nói, Chu thị không làm, nàng đều muốn làm cái này sinh ý đâu. Chỉ là cùng nàng mặt khác mấy hạng đại sinh ý so, loại này tiểu sinh ý lợi nhuận không gian mỏng, muốn nhọc lòng địa phương không ít, nàng căn bản đẳng không ra thời gian cùng tinh lực tới làm. Mặc dù không cần chính mình tự mình ra trận, chọn người đi quản lý. Ở giai đoạn trước cũng yêu cầu ra chủ ý cùng giải quyết rất nhiều vấn đề. Na ngại phiên thoái, cũng chứng mắt, bởi vậy chỉ là đem loại này sinh ý ném cho tiểu đào trang trang phó nhóm cải thiện sinh hoạt, cũng không có đem nó làm to làm lớn ý tứ. Nếu chu thị muốn làm, kia tự nhiên là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ta chính kêu tiểu đào trang người thử làm, còn không có sinh sẵn đâu. Ta trước làm cho bọn họ thử một lần, nếu thật sự có thể, người lại phải người đi học học. Học xong liền đi phía nam đem xưởng khai lên. Dù sao bên kia có người có cửa hàng, làm trực tiếp liền bãi ở đầu giang cửa hàng bán, có thể tiết kiệm thêm vào phí tổn. Nàng nói, Chu Thị vừa nghe liền do dự, ngươi ở làm a Vậy ngươi chính mình làm đi, ta liền không tham dự. Chịu như hi xua xua tay, ngài xem ta vội, nào có cái kia tinh lực. Chỉ là tiểu đào trang hoàng đào thực mau thành thục, vị giống nhau, cứ như vậy bán đi lợi nhuận quá ít ta liền chiếu ra công mỉ ý nghĩ, tưởng đem quả đào ra công một chút lại bán ra, liền suy nghĩ cái phương thuốc. Trước hai ngày bọn họ chiếu phương thuốc làm hai cái đồ hộp ra tới, đưa tới cho tan nếm một chút, không phải ăn rất ngon, ta gọi bọn hắn cải tiến đi. Chờ làm tốt liền đưa đến trong phủ tới cấp ngài cùng tổ mẫu, cha nếm thử. 497 chương 495 doanh số tăng nhiều. Chương 495 doanh số tăng nhiều. Thánh rượu hoàng hậu sinh sản ra pha lê Bình thủy tinh tử không thành vấn đề. Làm đồ hộp quan trọng nhất chính là đường phí tổn khống chế vấn đề. Thời đại này không có đường hóa học, không có biện pháp đem đồ hộp phí tổn hàng đến thấp nhất. Nhưng triệu như hi phát hiện, kinh thành cùng Giang Nam giàu có, bỏ được ăn người vẫn là rất nhiều. Mọi người đều biết đường quý giá, đem đồ hộp bán đến quý một ít, chỉ cần vị hảo, đại gia vẫn cứ sẽ mua. Không đi ít lái tiêu thụ mạnh chiêu số, mà là làm thành một loại xa xỉ tục lệ. Cũng là được không? Toàn xem như thế nào thao tác. Ngài làm ta ngấm lại, lại tưởng chút khắc kiếm tiền biện pháp. Đến lúc đó ngài lại chọn chọn, cho rằng loại nào hảo. Chịu như hy nói, thấy chu thị vẻ mặt không thể đoạt ngữ nhi sinh ý biểu tình, nàng lại nói, nương, ta không thiếu kiếm tiền biện pháp, ta chỉ là không có thời gian. Ngài nếu không làm này mua bán, chẳng phải bạch bạch lãng phí. Nếu là làm đồ hộp phương thuốc bị thôn trang người trên truyền ra đi, chẳng phải không duyên cơ tiện nghi người khác. Chu Thị vừa nghe lời này, lại không chối tử. Ấn nàng ý tưởng, triệu như hi nên giống mặt khác gia quý nữ giống nhau, mỗi ngày ha ha chơi chơi, trang điểm trang điểm chính mình, vô ưu vô lự mà nhật tử mới đúng. Nàng cùng triệu nguyên hân này đối cha mẹ mới là kiếm tiền dưỡng ra người. Nhưng đứa nhỏ này năng lực quá xuất chúng trực tiếp liền đem gánh nặng gánh ở chính mình trên vai. Cái này làm cho nàng cùng trượng phu vẫn luôn thực ấy nấy. Nàng nếu không làm này suy ý, tổng không thể còn gọi nữ nhi ở niệm thư khảo công danh rất nhiều, nhọc lòng sinh ý thượng sự đi. Cho nên việc này nàng bụng làm dạ chịu. Nếu trong phủ nhật tử quá đến dư giả, không thiếu tiền, nghĩ đến nữ nhi cũng không cần vất vả như vậy. Chu thị lập tức liền phái một cái quản sự, đi theo mã thắng đi tiểu đảo trang, đi xem tiểu đảo trang làm đồ hộ. Quá hai ngày, triệu như hy cũng cung cấp mấy cái kiếm tiền chiêu số, cùng chu thị thương thảo. Xem nàng nguyện ý làm cái nào, sau đó nho nhỏ màn đếm thử một chút. Thành công lại đem sinh ý làm đại. Kế tiếp một tháng thời gian, triệu như hy chuyên tâm mà niệm thư, mỗi ngày đi Bắc ninh nữ tử thư viện tiếp thu phu tử đơn độc phụ đạo. Bất quá lần này nàng thường thường cũng sẽ làm thanh phong đi hỏi thăm một chút báo chí tình huống. Cũng không biết thượng đức trưởng công chúa là như thế nào cùng hoàng thượng nói, cuối cùng hoàng thượng vẫn là đồng ý báo chí trực tiếp mặt hướng nam nữ còn ở Thượng Đức Trưởng Công Chúa Năn Nghị Hạ, cấp báo chí để ra khải minh tuần báo 4 cái chữ to. Khải minh hai chữ, là Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng thôi phu nhân nghĩ ra được. Đây là đại tấn đệ nhất phân dân gian làm báo, các nàng cũng hy vọng này phân báo chí giống như sao mai tinh giống nhau, có thể cho đại tấn bá tánh đặc biệt là nữ tính mang đến Quang minh. Báo chí như triệu như hy kiến nghị như vậy, trang báo tăng lớn, số lượng cũng gia tăng rồi, biến thành 8 trang báo. Nội dung cũng gia tăng rồi rất nhiều. Thượng Đức Trưởng Công Chúa ở Hoàng Cung lớn lên, ở nhân tâm đem khống thượng là triệu như hy sở không thể so. Ở lúc ban đầu mấy khan báo chí, nàng căn bản không lộ ra nửa điểm nữ tính hóa thiên hướng, nào đó trang báo còn chọn dùng nam tính đại nho nhóm viết văn trường. Mấy kỳ lúc sau, báo chí được đến đại gia tán thành, doanh số tăng nhiều, ở thứ 5 kỳ khi đạt tới 5.000 nhiều phân, hơn nữa bởi vì thiện nghi có rất nhiều người trực tiếp đính cả năm báo chí. Lúc này nàng lúc này mới ở một ít nội dung thượng mịt mờ mà hôn loạn nữ tính đề tài, chân chính chấp hành triệu như hy đề nghị nhuận vật tế vô thanh thẩm thấu tính hình thức. Cổ nhân không có bị quảng cáo hoanh thật quá, không thể hội qua cái gì kêu nói ngoa, giả dối quảng cáo, bởi vậy quảng cáo hiệu quả khiê khiêng kiêng Vương Kỳ Ấn Phường, Thượng Đức Trưởng Công Chúa Danh Nghĩa Tơ Lủa Cửa Hàng, tiêu nhược đồng hiệt bảo trai cửa hàng bạc, bởi vì đăng quảng cáo Buôn bán ngạch trực tiếp so tháng trước phiên một phen có thừa Kinh thành mặt khác cửa hàng thấy thế, cũng sôi nổi tới cùng báo phường trưởng quay liên hệ. Chi vi, chi vi, cô nương. Ngày này, Triệu Như Hi ở Bắc Ninh nữ tử thư viện cửa xuống xe ngựa, vừa muốn đi vào, liền nghe phía sau chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, lại là Hà Ngọc Kỳ đang từ xe ngựa cửa sổ xe vươn đầu tới. Không kịp chờ xe ngựa đình ổn, nàng trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Chiều chiều như hi chạy tới. Đừng nóng nội, tiểu tâm quăng ngã. Chiều như hy vội kêu lên. Hà Ngọc Kỳ theo tới nàng trước mặt, ngựa ngùng mà cười cười. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói một tiếng tạ, nhưng lại lo lắng quấy dày đến ngươi. Nói lời cảm tạ. Nói cái gì tạ? Ta lại không giúp ngươi cái gì. Chiều như hi biết nàng nói chính là có ý tư gì. Giận nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là muốn vào đi tìm thồi phu nhân sao? Chúng ta một khối đi vào. Hà Ngọc Kỳ sắc thật là tới tìm Thôi Phu Nhân. Thôi Phu Nhân nhà ở Ly Bắc Viện không xa, hai người nhưng thật ra tiện đường. Nàng đi theo triệu như hi hướng trong đi, một mặt nói, Thôi Phu Nhân đều cùng ta nói. Cũng là vì ta đi cầu ngươi, ngươi tưởng giúp ta, giúp càng nhiều giống ta như vậy nữ tử, mới suy nghĩ làm báo giấy như vậy cái chủ ý báo chí có thể làm đến tốt như vậy, cũng ít nhiều người ngươi chủ ý thật sự là quá tốt. Làm tốt lắm là các ngươi công lao, cùng ta nhưng không quan hệ. Triệu Như Hi cười nói. Hà Ngọc Kỳ không dung cãi cỏ mà xua xua tay, tiếp tục nói, chi vì, ngươi không biết này báo chi đối chúng ta trợ giúp có bao nhiêu đại. Một đoạn thời gian trước có hai cái bác viện cùng trường, bởi vì thuận lợi vào báo phường làm biên tập, mới không kêu trong nhà tùy ý gà chồng Còn có nguyên lai like gà cho người, bởi vì viết văn chương ở báo chí thượng đăng. Nhà chồng người đối với các nàng thái độ cũng không giống nhau, không riêng cảm thấy nàng làm sự có thể vinh quang gia tộc, cũng lo lắng trong nhà có chuyện gì bị viết tiến băn chương đi, bóc đoàn lộ xấu. Thật vậy chăng? kia thật tốt quá. Chịu như hy là thiệt tình thực lòng mà thế này đó cùng trường cảm thấy cao hứng. Nàng cấp thôi phu nhân đề nghị làm báo giấy ước nguyện ban đầu tuy như thế, nhưng chân chính có thể hay không trợ giúp đến này đó các nữ đồng bào, vẫn là không biết bao nhiêu thương thường lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Lý tưởng không nhất định có thể thực hiện. Hiện tại phát hiện có người rõ ràng chính xác từ việc này được đến trợ giúp, này so nàng kiếm lời, khảo công danh càng làm cho nàng cao hứng. Nàng hiện tại thực có thể lý giải thôi phu nhân vì cái gì như vậy ham thích làm như vậy sự. Còn có thật nhiều lao khổ nữ tử, bởi vì có thể tiến trưởng công chúa xưởng dệt làm việc, cũng thay đổi vận mệnh. Hà Ngọc Kỳ nói, Dùng thập phần kính để ánh mắt nhìn Triệu Như Hi, Chi Vi, ngươi thật là quá lợi hại. Triệu Như Hi xua xua tay, không, có thể thay đổi chính mình vận mệnh, trước nay chính là các ngươi chính mình. Nếu các ngươi không muốn đấu tranh, mà là phục tùng trong nhà an bài, liền sẽ không có hôm nay. Nhìn đến phía trước lối rẽ, nàng chạy nhanh lại Huy một chút tay, ta đi bác viện, phu tử thực mau liền tới rồi. Sau đó Hà Ngọc Kỳ liền nhìn đến Triệu Như Hi hướng phía trước mặt đi tới. Nền bước không vội không tử, tư thái thong rong. Nàng phía sau hai cái nha hoàn lại yêu cầu chạy chậm mới có thể đổi kịp. Chỉ chốc lát sau công phu, ba người thân ảnh liền biến mất ở nàng tàu nhìn Hà Ngọc Kỳ chấp chấp mắt, nghi hoặc mà đứng trong chốc lát, lúc này mới đi thôi phu nhân nơi đó. Hết sức chuyên chú niệm thư nhật tử vẫn cứ quá đến bay nhanh, thực mau liền đến cuối tháng 5, viện thí tiến đến. Tiếp tục cầu vẽ tháng. 498 chương 496 viên thí Chương 496 viên thí Cổ đại không có nhiệt đảo hiệu ứng, kinh thành lại mà chỗ phương Bắc, cuối tháng năm thời tiết cũng không nóng bức độ ấm vẫn là tương đối hợp lòng người. Là một cái thân kinh bách chiến khảo thí cậu tới nói, mặc kệ cái gì khảo thí, chỉ cần trong nhà có một chiếc tay lái nàng đưa đến trường thi liền hảo, không cần người đưa. Nhưng người trong nhà không yên tâm, vẫn là từ triệu nguyên hân xin nghỉ. Đem nàng đưa đến khảo viện muôn khẩu. Triệu Như Hy vẫn là ở khảo viện cách vách một cái đơn độc sân khảo thí. Vẫn cứ từ bốn cái trinh phó giám khảo tiến hành đốc khảo. Viện thí tổng cộng khảo hai tràng, đề mục hình thức cùng phụ thí không sai biệt lắm. Lúc này đây Triệu Như Hy không có trước tiên nộp bài thi, mà là ở giám khảo tuyên bố đã đến giờ thời điểm mới bưng bút. Nàng ở viết văn chương thượng cũng so ngày thường hoa càng nhiều thời giờ, tưởng đem văn chương viết đến càng tốt một chút. Kết quả trương bảng công bố thời điểm, nàng xếp hạng thứ sáu danh. Thứ sáu danh thực không tồi. Nhìn xem những cái đó tóc trang xóa lao đồng sinh, nhân ra niệm cả đời thư, khảo cả đời, cũng chưa có thể trung tú tài. Này viện thí há là như vậy hảo khảo. Càng không cần phải nói chúng ta này vẫn là kinh thành, nhân tài đông đúc. Chu thị an ủi nàng nói. Từ khi thượng một lần phủ thí chỉ khảo đệ nhị danh, nữ nhi trầm mặc hai ngày, lúc sau niệm thư càng nỗ lực. Nàng liền biết nữ nhi hiếu thắng tâm vẫn là rất cường. Viện thí chỉ phải thứ sáu, nàng sợ nữ nhi để tâm vào chuyện vụ vặt, liền cô y a nùi nàng. Triệu như hy gật gật đầu, nương, ta biết đến. Mỗi một lần thi hội, thi đình ưu tú nhất tiến sĩ đều lưu tại kinh thành. Này đó tiến sĩ chỉ số thông minh vốn dĩ liền so người bình thường muốn cao một chút, từ bọn họ rẻ rỗ ra tới hải tử cũng sẽ không qua kém. Bởi vậy kinh thành nhân tài cũng so địa phương khác đều nhiều. Tưởng ở kinh thành nơi này khoa cử khảo thí rút đến thứ nhất, hả là dễ dàng như vậy. Hùng chi triệu như hy nghiên cứu tứ thư ngũ kinh thời gian chỉ có hơn nửa năm. Người khác từ 6-7 tuổi bắt đầu đọc, ít nhất đọc 10 năm. Nàng có thể khảo thứ 6 danh, đã là có vận khí thêm thành. Nghĩ đến cũng là nàng văn chương nhãn điểm cùng cổ nhân không giống nhau, làm người trước mắt sáng ngời, mới có thể lấy được như vậy thành tích. Triệu Như Hi đối với thứ tự không có quá lớn chấp nghiệm, nàng chỉ là đáng tiếc không có thể lần này khảo thí chung kiếm càng nhiều tích phân. Viện thí tuy nói so phủ thí cấp bậc càng cao, nhưng bởi vì chỉ chúng thứ 6 danh, kết quả kiếm được tích phân cùng phủ thí khi giống nhau. Ký chủ, ngươi lại không từ thương trường mua đồ vật, ta đây bắt đầu thăng cấp Nga. Hệ thống ở Triệu Như Hi rời đi chính viện sau, liền bắt đầu không ngừng ở trong đầu nhảy nhót lên, trong giọng nói mang theo một cổ bực bội. Nó đã thật lâu không có tiến trướng. Rõ ràng ký chủ khoản thượng tích góp một đống lớn tích phân. Nó lại chỉ có thể xem, không thể động Này thật sự làm nó trong lòng khó chịu. Càng khó chịu chính là, ký chủ đều không lớn lý nó. Nó mỗi ngày ngồi xổm trong một góc vẽ xoan úc, đều phải trường nấm. Ai, không còn có hôn đến so nó càng thê thảm thống tử. Chịu như hi không nói gì, lôi ra quần sáng, đối với mặt trên tích phân, như mày. Trải qua trong khoảng thời gian này tích góp nàng tích phân nhưng thật ra đạt tới 10 vạn, đủ mua nàng muốn khang phục hoàn. Nhưng cái này thuốc viên hiệu quả thật sự là hữu hạn Mà từ mùa đông qua đi, thời tiết ấm lại lúc sau, triệu nguyên huân thân thể cũng hảo lên. Ở hắn đến đại lý tự thượng kém sau, cũng không biết là bởi vì mỗi ngày đi tới đi lui rèn luyện duyên cớ, vẫn là có hắn thích sự nghiệp, hắn tinh thần trạng thái cực hảo, sắc mặt cũng chậm rãi hồng nhuận lên. Thân thể lại không phục hồi như cũ tới gầy ốm, cả người có vẻ tinh thần sáng láng, thật lâu không có đau đầu nhức ốc. Lao phu nhân vốn dĩ thân thể liền cũng không tệ lắm. Từ khi phân ra sau, phiền lòng sự thiếu, ăn được ngủ ngon, ở triệu như hy khuyên giải hạ, mỗi ngày sớm muộn gì ở trong phủ đi lên hai cái qua lại. Hiện tại nàng lão nhân ra đầy mặt hồng quang, nhìn dáng vẻ sống đến 8, 90 tuổi đều không thành vấn đề. Khang thời lâm liền càng thêm. Đi đường so người trẻ tuổi còn muốn hăng hái nhi tư duy nhanh nhẹn, trí nhớ cực hảo, căn bản nhìn không ra là cái năm cận cổ Hy Lao Nhân. Nàng thích phân tích cóp đến không dễ dàng. Như không cần thiết, nàng cũng luyến tiếp dễ dàng mua này đó thuốc viên. Không nói này đó, bởi vì nàng sẽ không cho phép chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, đi đến nơi nào đều mang theo hộ viện cùng nha hoàn bà tử, tránh đi hết thể nguy hiểm cùng phiền thoái. Cho nên nàng ăn xong nhanh nhẹn hoàn. Đại lực hoàn cũng chưa phát huy tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là tưởng đem tích phân lưu chứ ứng đối về sau so đột phát trạng huống không thể bởi vì hệ thống không cao hứng mà lung tung hoa tích phân. Chỉ là, cái này thống tử càng ngày càng không hảo lừa dối. Nàng hỏi, ngươi thăng cấp trong lúc, ta còn có thể mua ngươi thường trưởng đồ vật sao? Nếu ta mua tới đặt tới trên kệ để hàng, ngươi là có thể mua. Nếu không đến chờ ta thăng cấp kết thúc mới có thể mua. Hệ thống nói, bởi vì sợ bán không ra đin lệnh ở trong tay, cho nên Triệu Như Hy không quyết định mua phía trước, hệ thống căn bản không dám nhập hàng. Từ khi Triệu Như Hy mua xong đại lực hoàn sau, toàn bộ trên quần sáng đều trùi rủi. Kìa tin tức đầu Triệu Như Hy lại hỏi, thăng cấp trong lúc ta sẽ ngủ say, tin tức tự nhiên cũng không có biện pháp giúp người hỏi thăm. Hệ thống thanh âm bình đạm, có vẻ không có gì cảm xúc, lại không còn nữa trước kia nhiệt tình cùng hoạt bát có thể thấy được giá hỏa này đối triệu như hy hoàn khí lao đại. Vậy ngươi thăng cấp yêu cầu bao lâu? Hệ thống trầm mặt một chút, nghĩ muốn hay không lừa một chút ký chủ, miễn cho nàng cả ngày lên mặt, ỷ vào chính mình có khả năng thông minh không cần bàn tay vàng, liền không đem chính mình để vào mắt. Nhưng nó còn không có tưởng sẵn sàng đâu, liền nghe triệu như hy nói, hai ta chính là chói định ở bên nhau. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng sẽ biến mất. Cho nên mùa đông chính biến đối chúng ta rất quan trọng. Nếu ngươi thăng cấp yêu cầu thời gian rất lâu, ta kiến nghị ngươi tốt nhất chờ ta đến Giang Nam sau lại thăng cấp. Nàng thở dài, ngươi đừng nhìn ngày thường ta không thế nào yêu cầu ngươi, cũng không mua đồ vật. Nhưng bảo bảo ngươi phải biết rằng, ngươi với ta mà nói là đỉnh đỉnh quan trọng. Ngươi chính là ta bàn tay vàng, bảo mệnh át chủ bài. Ta cũng sẽ ở quan trọng nhất thời khắc, sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm yêu cầu ngươi. Bảo bảo à, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta a Hệ thống bốn dĩ muốn làm một cái cao lãnh người, không bao giờ để ý tới nhà mình này cha ký chủ. Nhưng nghe được triệu như hy nói, nó khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu, trong thanh âm cũng mang lên một tia áp lực không được nhảy nhót cùng đắc ý. Hừ, ngươi rốt cuộc biết ta tầm quan trọng đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu không lý ta, ta về sau cũng không để ý tới ngươi. Chờ ngươi gặp được nguy hiểm khi... Ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi mới biết được sai. Là là, kỳ thật ta vẫn luôn biết ngươi quan trọng, ta hoàn toàn không rời đi ngươi. Bất quá người đều nói tốt cương phải dùng ở lưỡi giao thượng, ta ngày thường nếu là ăn xài phung phí, đem tích phân dùng hết. Thời khắc mấu chốt, yêu cầu một ít cứu mạng thuốc viên cùng tin tức thời điểm làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chưa mắt nhìn hai ta cùng nhau tiêu vong? Hệ thống trầm mặc, hảo sau một lúc lâu. Nó mới ra tiếng, hành đi hành đi. Thà tha thứ ngươi. Ta cũng không vội mà thăng cấp, chờ ngươi tới rồi giang nam sau ta lại thăng cấp đi. Triệu như hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc lại đem nhà mình thống tử cấp lửa dối. A không, cấp chân an. Ai, tâm mệt. 499 chương 497 đi bành phủ. Chương 497 đi bành phủ. Triệu như hi đối cái này thứ tự lực có tiết lối. Nhưng ở ngoài người xem ra đã là ngoài dự đoán. Triệu Như Hy là vào hoàng thượng mắt người. Có thượng đức trưởng công chúa ở, tiêu khất cũng biết Triệu Như Hy tham gia viện thí, đối nàng thứ tự cũng có chú ý. Nghe được tạ công công bẩm báo nói Triệu Như Hy khảo thứ 6 danh, hắn nhứng mày di, nha đầu này xem ra sắc thật không tồi. Hắn làm hoàng đế nhiều năm, đối khoa cử tình huống phi thường hiểu biết. Tú tài cùng cử nhân bởi vì đều là tại địa phương thượng hảo thập phần chịu địa vực ảnh hưởng. Toàn bộ đại tấn, hai cái địa phương tú tài, cử nhân khó nhất khảo, một cái là Kinh Thành, một cái chính là văn phong hương thịnh Giang Nam khu vực. Triệu như ghi ở viện thí đừng nhìn chỉ khảo thứ 6 danh, nhưng đây là ở Kinh Thành. Nếu là đem nàng đặt ở trừ bỏ Kinh Thành cùng Giang Nam ở ngoài bất luận cái gì một chỗ, kia đều là thỏa thỏa án đầu chi tài. Nàng văn trương sao lại đây sao? Ta nhìn xem. Huyện thí. Phủ thí hoàng thượng đều phải chịu như hy văn chương xem, tạ công công lần này tự nhiên cũng sẽ không quên, cố ý gọi người sao nàng văn chương tới, chỉnh tới rồi tiêu khất trước mặt. Ân, không tội, vẫn là trước sau như một hảo, văn phong bướng vàng. Tiêu khất nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Mùa thu nàng tính toán tham gia thi hương. hắn hỏi, nghe trưởng công chúa điện hạ nói, đúng vậy. Tạ công công nói, tiêu khất gật gật đầu. hắn nghĩ nghĩ. Viết một phong thơ cấp khang thời lầm, hỏi hắn triệu chi vi có cần hay không bành quốc gan chỉ đạo, nếu là yêu cầu nói, hắn có thể ra mặt giúp nói một chút tình. Bành quốc gan làm quốc tử giám Thế tiểu, học vấn tự nhiên là không thể chê. Hắn thủi hạ quốc tử giám tiên sinh càng tất cả đều là đương đại đại nho. Như có yêu cầu, hắn lên tiếng kêu gọi, người khác cũng sẽ cho hắn mặt ngũi, cấp triệu chi vi nói một chút để, ở tiêu khất xem ra. Bác Ninh nữ tử thư viện tiên sinh cố nhiên còn có thể, nhưng đó là cùng mặt khác huyện nữ tử thư viện so. Cùng quốc tử giám tiên sinh vẫn là so không được. Triệu chi vi tuy là cái nữ tử, lại là cái khả tạo chi tài. Không nói nàng vẽ tranh như thế nào, chỉ nói nàng làm ra kết sắt cùng cải tiến dạy cơ, hắn thân là đế vương nên khen thưởng nàng một phen. Cùng với ban chút chỉ có thể xem không thể động châu đáo bài trí, không bằng ở khoa cử thượng cho nàng một chút trợ lực. Hắn tin tưởng, biểu thúc thu được hắn tin sau, đối hắn này phiên tâm ý nhất định sẽ phi thường vừa lòng. Quả nhiên, Khang Thời Lâm thu được tin sau thật cao hứng, lập tức phái người đi tuy bình bá phủ dò hỏi một phen. Triệu Như Hy vừa nghe đại hỷ. Bắc Ninh nữ tử thư viện tiên sinh nhóm phụ đạo đồng sinh thí cùng viện thí tự nhiên không thành vấn đề, nhưng bởi vì nữ tử thư viện học sinh cơ hồ đều không tham gia càng cao một bậc khảo thí, bọn họ đối thi hương. Thi hội đề mục giải hòa đề ý nghĩ nghiên cứu khẳng định so ra kém quốc tử giám tiên sinh nhóm. Có thể được bành quốc gan đám người chỉ điểm, nàng vui mừng quá đỗi, cầu mà không được. Nàng lập tức tự mình đi khang phủ một chuyến, hướng sư phụ biểu đạt chính mình ý nguyện. Nếu như thế, chúng ta hiện tại liền đi bành phủ một chuyến, lúc sau lại làm hoàng thượng thế ngươi nói một chút tình, như thế mới không có vẻ chúng ta lấy thế áp người, mà là thành tâm cầu học. Khang thời Lâm nói, Nói, hắn trước viết một phong thơ hồi phục tiêu khất, lại làm Triệu Như Hi phái hạ nhân đến trên đường mua điểm lễ, thầy cho hai người đi ban phủ. Ban Quốc Can làm Quốc tử giám tê tiểu, từ trước đến nay nhất yêu quý nhân tài. Từ khi lần trước hội họa thi đấu, Ban Quốc Can nhìn đến Triệu Như hy họa, biết được nàng chính là chính mình cực kỳ thưởng thức vị kia vô danh sĩ họa ra sau, liền hận không thể đem nàng thu vào Quốc tử giám làm học sinh. Hội họa thi đấu sau khi kết thúc, Hắn còn riêng đem con thứ hai tìm tới, hảo hảo dặn dò hắn một phen, đều hắn nhiều cùng nhạc gia đi lại, nhạc gia có chuyện gì khó xử tận lực đi trợ rút. Hắn ý tưởng cùng vệ quốc công lão phu nhân không giống nhau. Vệ quốc công lão phu nhân nghĩ chính là hương thịnh vinh đủ, loi đời ấm lạnh. Bành quốc an tắc thuần túy cảm thấy triệu chi vi là cái khó được nhân tài, lại là quan hệ thông ra, người như vậy, bọn họ liền có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi rút nàng, làm nàng đi được xa hơn trở thành đại tấn vinh quang. Mà không nhân nào đó khách quan nguyên nhân bị người trên ép, mất đi với mọi người. Hiện giờ Khang Thời Lâm mang theo triệu chi vi tới cửa, thỉnh hắn thế triệu chi vi nhìn xem văn chương chỉ điểm một vài, hắn tự nhiên không khẩu tử liền đáp ứng xuống dưới. Căn bản không cần phải hoàng thượng mở miệng. Tuần hữu này ngươi liền tới đây. Hắn một sửa thường lui tới nghiêm túc, đối triệu như hy rất là hòa ái, ta cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Bởi vì là dự thi, muốn huấn luyện thời gian cấp bách tính, cần thiết ở thời gian nhất định nội viết xong một thiên văn trương. Bởi vậy ta sẽ làm ngươi đương trường viết, viết xong đương trường bình điểm. Bởi vậy ở chỗ này khả năng ngẩn ngơ chính là nửa ngày, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Cũng may tỷ tỷ ngươi ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không thực câu thúc. đa tạ bành đại nhân. Một tuần thật vất vả nghỉ tạm một ngày, lại còn muốn cho ta chiếm nửa ngày đi. Làm ngai mệnh nhọc, thực sự ngượng ngùng. Triệu như hy thẹn thùng mà cười nói. Bành quốc an xua xua tay, gọi là gì bành đại nhân? Ta là tỷ tỷ ngươi cha chồng, ngươi gọi ta một tiếng bá bá là nên. Là, bành bá bá. Triệu như hy biết nghe lời phải mà sửa lại khẩu. Bành quốc an lúc này mới vừa lòng, quay đầu đối khang thời lâm nói, khô một tiên sinh, ta thật là hâm mộ ngươi, có như vậy hảo đồ đệ. Khang thời lâm biết bành quốc an người này từ trước đến nay nghiêm túc thanh chính. Là sẽ không nói nịnh hót lời nói. Hắn nếu nói hâm mộ, kêu tất nhiên là thật sự hâm mộ. Hắn lập tức đem tiểu hiếp mắt mắt đều cười không có, ai, lại nói tiếp ta cũng là bội phục chính mình này đôi mắt. Người nói ta lúc ấy như thế nào liền liếc mắt một cái nhìn đến ta tiểu đồ đệ cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị Bỉnh, lập tức liền quyết định đem nàng thu về môn hạ đâu. Sự thật chứng minh ta xác thật con mắt tinh đời, nàng vô luận là vẽ tranh vẫn là niệm thư, là người. Trước nay đều không cứ gọi ta thất vọng. Chịu như ghi ở trong lòng mắt trợ trắng. Nàng sư phụ này khoe khoang kính nha, nếu không phải đây là nàng sư phụ, nếu không phải nàng là bị khen cái kia, chỉ định tưởng cho hắn bộ cái bao tải đánh một đốn. Nào có như vậy khen chính mình khen đồ đệ. Bành quốc gan tựa hồ hoàn toàn không nghe ra khang thời lầm khoe ra chi ý, mà là nghiêm túc mà cùng hắn tham thảo khởi như thế nào xem người tới. Hắn còn cảm khai nói. Theo lý thuyết quốc tử giám học sinh nhiều như vậy, mỗi năm một lần, ta tiếp xúc người đã đủ nhiều. Nhưng luận ánh mắt, vẫn là kém ngài lão nhân ra nhiều rồi. Ngài xem xem ngài này bốn cái đồ đệ, mỗi người đều là người trung nhân tài kiệt xuất. Bành quốc can cũng thu đồ đệ, đều là có đọc sách thiên phú. Hán Thu về môn hạ tự mình chỉ điểm, mang theo trên người niệm thư. Những người này tuy rằng cũng thi đậu tiến sĩ, nhưng luận khởi thành tựu tới, năm cái có một cái hơi chút tiền đồ điểm. Mặt khác thật liền giống nhau. Sẽ đọc sách người, cũng không nhất định có thể ở trong quan trường hôn đến đi. ma tưởng trở thành một thế hệ học giả hoặc văn hào cũng yêu cầu tài văn chương cùng kỳ ngộ. Khang thời lâm nơi này, chỉ xem nô hoài tự ba người, không riêng ở trong quan trường là một nhân vật, ở vẽ tranh thượng cũng có một fan thành tiểu. Triệu Như Hi tuy là cái nữ hài nhi, tuổi con nhỏ, lại ở hội họa thượng lập tức thành một thế hệ đại sư, khai sáng hai loại họa pháp. Này 4 cái đồ đệ mỗi một cái đều là nhân tài. Khang thời lâm ha ha cười ha hả càng thêm xem bành quốc gan thuận mắt. Bảnh đại nhân, chúng ta quen biết nhiều năm, ta hôm nay mới phát hiện cùng người là Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ A. Hắn nói, triệu như hi lại mắt trợ trắng. 500 chương 498 nói chuyện. Chương 498 nói chuyện. Hàn huyên trong chốc lát thiên, bảnh quốc gan thấy bên ngoài có gã sai vật tham đầu tham não. Liền biết nhị con dâu tưởng là nhớ thương nhà mình thân muội muội phái người tới tìm hiểu. Hắn đem gã sai vặt kêu tiến vào hỏi hắn nói, có chuyện gì? Lao ra, gã sai vặt hành lễ, thiếu nại nại nghe nói triệu ngũ cô nương tới, tưởng chờ ngài bên này nói xong chính sự, làm nàng qua đi nói chuyện đâu. Bành quốc an liền đối triệu như hy nói, tỷ tỷ ngươi nhớ thương ngươi đâu, nơi này cũng không có việc gì, ngươi liền qua đi cùng tỷ tỉ, tỉ ngươi tự nói chuyện đi. Nghỉ tắm gội ngày ngươi giờ tị trực tiếp lại đây là được, ta làm người ở ngươi gác cổng chỗ chờ ngươi. Triệu Như Hi đứng lên lên tiếng đúng vậy, thân thể lại không có nhúc đích, đôi mắt nhìn Khang Thời Lâm. Khang Thời Lâm xua xua tay, không thèm để ý nói, ta cùng bành đại nhân trò chuyện. Ngươi chỉ lo đi ngươi. Trong chốc lát ta phải đi liền trực tiếp rời đi. Ngươi tự xong lời nói lại trở về liền có thể. Triệu Như Hi lúc này mới yên tâm mà đi ra ngoài. Đi theo Triệu Như Ngọc phái tới bà tử đi nàng sân. Nàng hồi tuy bình bá phủ khi, Triệu Như Ngọc liền xuất giá. nay niên đại nếu nhà mẹ đẻ không có rất quan trọng sự, nữ tử là không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ. Bởi vậy nàng cùng Triệu Như Ngọc cũng chưa thấy qua vài lần mặt, liền tính là gặp mặt cũng không thể nói nói mấy câu. Hai người cũng không thuộc Nhưng nàng thân là Triệu Như Ngọc nhà mẹ đẻ muội muội, đã tới bành phủ, về tình về lý. Triệu Như Ngọc đều phải kêu nàng đi tự nói chuyện, nàng cũng nên đi bái phòng tỷ tỷ nếu không phải gọi người nói xấu. Bành ra bởi vì có gia quy, 40 vô tử mới có thể nạc tiếp, hơn nữa ra phong thanh chính. Cho nên dù chưa phân ra, cả gia đình ở cùng một chỗ, lại không có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự. Một đường đi tới, gặp được hạ nhân đều sẽ ngừng ở ven đường, cấp triệu như hy hành lễ. Chờ triệu Như Hi đoàn người đi qua đi lúc này mới tiếp tục đi đường hoặc làm chính minh sự. Trên đường Triệu Như Hi còn gặp một cái 30 tới tuổi phụ nhân, đó là bành ra đại phòng một cái con dâu. Nàng dưng lại mỉm cười cùng Triệu Như Hi hàn huyên hai câu, lúc này mới đi phía trước đi. Toàn bộ bành ra cấp Triệu Như Hi cảm giác đều thực hảo. Triệu Như ngọc sớm tại trong viện chờ Nhà hoàn một bẩm báo, nàng liền đón ra tới. Lôi kéo Triệu Như Hi tay vào phòng. Nàng đầy mặt quan tâm hỏi, ngươi tới chính là có chuyện gì? Ta công công đáp ứng rồi sao? Nếu là không được, ta làm ngươi tỷ phu đi nói nói. Bởi vì ta muốn thi khoa cử, viện thí đã qua, tưởng 8 tháng phân tham gia kỳ thi mùa thu. Sư phụ ta muốn cho bành đại nhân giúp ta nhìn xem văn chương cho nên mang ta lại đây bái phỏng một chút. Bành đại nhân đã đáp ứng rồi. Làm ta mỗi cái nghỉ tắm gội ngày buổi sáng đều lại đây, hắn chỉ điểm ta đâu. Triệu Như hi nói: "Đại tỷ, ngươi có nói cái gì hoặc đồ vật muốn mang, ta mỗi tuần lại đây, vừa lúc giúp ngươi mang đồ vật hoặc truyền lời." Triệu Như ngọc nở nụ cười, "Ta có nói cái gì hoặc đồ vật muốn truyền, phái cá nhân là được, còn chuyên môn chờ ngươi không thành." Các nàng tuy rằng không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ, nhưng có chuyện gì, vẫn là có thể phái hạ nhân qua lại để lời nói hoặc tặng đồ. Chịu như hi lúc này mới nhớ tới điểm này, cao cao gương mặt ngượng ngùng nói, "Nga, ta cũng chưa nhớ tới này cha nhi. Triệu Như Ngọc Phụt một tiếng nở nụ cười. Nàng tuy không thường về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà mẹ đẻ sự nàng cũng là thực quan tâm, tuy bình bá phủ biến hóa, nàng đều biết. Nàng cũng biết tất cả đều là bởi vì cái này bị ôm sai mội mội duyên cớ Lúc trước biết Triệu Như Hy thân thế thời điểm, nàng đối cái này mội mội thực thương tiếc. Chỉ là bởi vì thân ở bành ra, không có biện pháp trở về. Nàng liền tự mình cấp triệu như hy làm hai thân quần áo, mua hai kiện trang sức, tiêu hạ nhân mang về. Sau lại biết cái này mội mội thực có khả năng, nhận khang thời lâm làm sư phụ, trở thành cha chồng đều phải liền thanh khen đại hòa gia, hiện giờ lại thi đổ tú tài. Nàng trong lòng thật thật tại tại mà thế mội mội cao hứng. Càng không cần phải nói bởi vì triệu như hy, trong nhà được một bút bạc tân thêm mấy cái cửa hàng cùng thôn trang, phụ thân còn đến đại lý tự đương quan. nay đó, Mẫu thân nhưng đều cùng nàng nói. Đương nhiên, cụ thể được nhiều ít bạc, mua nhiều ít cửa hàng, thôn trang, chu thị không cùng triệu như Ngọc nói. Thì, ngươi ở chỗ này quá đến hảo đi. Triệu như hy hỏi. Khá tốt. Triệu như Ngọc cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tuy nói mỗi ngày sớm tối thưa hầu là không thiếu được, cũng phải đi bà bà trước mặt lập quy củ. Trong nhà nhân khẩu nhiều, chị em dâu chi gian hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút mâu thuẫn. Nhưng triệu như ngọc là ấn tiêu chuẩn thuộc nữ bồi dưỡng ra tới, chính mình đều cực giảng quy củ. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Bánh ra quy củ nghiêm, mặc dù có chút bất mãn, cũng nháo không ra cái gì đại mâu thuẫn, đại gia cũng đều duy trì mặt ngoài hòa bình. Tổ mẫu thân thể hào đi. Cha mẹ còn hào đi. Ta nghe nói Thái Ca Nhi đi tộc học nhậm thư. Hắn ở nơi đó quá đến thế nào? Thư niệm đến hảo đi. Hai chị em tuy rằng không thân, nhưng nói lên việc nhà, cũng có chuyến liêu. Triệu Như Ngọc sớm chuẩn bị điểm tâm nước trà, hai người trò chuyện ha ha điểm tâm, ngồi một chén trà nhỏ công phu, Triệu Như hy liền cáo tử. Sư phụ ngươi đã đi trở về, nếu không ngươi lại ngồi ngồi. Triệu Như Ngọc lưu khách nói. Nàng sớm phái nhà hoàn đi chính viện nơi đó hỏi thăm, biết khang thời lâm ngồi một lát liền đi rồi. Không được, ta còn muốn trở về đọc sách đâu. Triệu Như Hi cười nói, sau này 10 ngày ta đều sẽ lại đây, có rất nhiều cơ hội cùng tỷ tỷ nói chuyện. Triệu Như Ngọc lúc này mới không lại lưu nàng, tự mình tặng nàng đến đại môn, nhìn nàng lên xe ngựa rời đi, lúc này mới trở về chính mình Sơn Khang thời lâm từ bành phủ ra tới đã kêu người cấp tiêu khất đệ lời nói. Bất quá tiêu khất muốn đưa nhân tình, ngày thứ hai vẫn là cùng bành quốc gan để ra một miệng, làm hắn hảo sinh phụ đạo Triệu Như Hi. Bành quốc gan yêu quý triệu như hy tài hoa, hơn nữa khang thời lầm mặt ngũi, hắn đối triệu như hy việc học vốn là thập phần đệ bụi. Nhưng xưa nay hắn muốn quản lý quốc tử giám, chứ bỏ nghỉ tắm gội ngày cũng chưa thời gian, muốn lại tận tâm một ít cũng không biện pháp, tổng không thể trời tối còn gọi triệu như hi hướng hắn nơi này chạy đi. Nhưng Hoàng thượng thái độ ở chỗ này, hắn nếu là không tỏ vẻ đến càng coi trọng một ít, chính là không đem Hoàng thượng để vào mắt. Hắn buồn tính toán chờ hắn phụ đạo triệu như hi một đoạn thời gian sau, nhìn xem nàng phương diện kia bạc nhược một ít, lại làm quốc tử giám tiên sinh đề điểm nàng hai câu. Này trong chốc lát hắn không thể không đem này một bước để tiến lên đây, hảo hảo mà cùng vài vị đại nho chào hỏi, nói là hoàng thượng phân phó. Này đó đại nho ở quốc tử giám nhưng không giống bành quốc gan như vậy bận rộn. Bọn họ liền cùng khang thời lâm ở Bắc Ninh nữ tử thư viện giống nhau, có khóa liền thượng, không khóa liền ở nhà nghỉ ngơi. Nhàn dối thời gian so bành quốc can nhiều hơn. Triệu như hi đi bành ra đi học, là bởi vì có cái triệu như ngọc ở nơi đó. Nàng nếu là đi khác phu tử trong nhà đi học liền không hảo. Quốc tử dám phía trước cái kia làm triển lãm sân, ngày thường không cần thời điểm đều là khóa. Bành quốc can dứt khoát gọi người thu thập ra một gian nhà ở tới, làm triệu như hi mỗi ngày đi nơi đó đi học, hắn cấp đại nho nhóm bài cái biểu. Làm cho bọn họ ở quốc tử giám tan học liền đến triển lãm viện đi, cấp triệu như hy làm làm phụ đạo. 500 Linh chương 499 tặng lễ. Chương 499 tặng lễ. Để tránh những người này phản cảm, hắn đều an bài một tháng phụ đạo một lần, một lần một canh giờ. Lúc này đến 8 tháng cũng chỉ có 2 tháng thời gian, bởi vậy mỗi người chỉ phụ đạo 2 lần là đủ rồi. Số lần không nhiều lắm, này lại là hoàng thượng ý chỉ. Hắn cảm thấy liền tính những người này không muốn, cũng không dám nói thêm cái gì. Những người này nhưng thật ra không dám nhiều lời, nhưng trong lén lút không khỏi có ý kiến. Có người cầu nhau nói, bao nhiêu người cầm lễ trọng đến ta chóng phủ, thỉnh cầu ta chỉ điểm hai câu, ta đều lười đến phản ứng đâu. Hiện tại đảo làm ta chuyên môn chạy đến một chỗ đi cho người ta chỉ điểm, vẫn là cái nữ hoa tử. Nàng thi khoa cử làm gì? Quá hai năm còn không được gà chồng. Y vào hoàng thượng thưởng thức nàng họa, như thế hưng sư động chúng, hao tài tốn của, thật là buồn cười. Cũng không phải là, không cái kia có khả năng cũng đừng tham gia khoa cử, đã muốn tham gia liền thành thành thật thật mà chính mình nhậm thư. Lâm Khảo trước kêu chúng ta cho nàng phụ đạo tính chuyện gì xảy ra? Có kia người hiền lành, liền khuyên đủ, ai, tính, liền hai lần khóa, nhận nhẫn liền đi qua. Chịu như hi nhiều thông thấu người a, xem sự tình làm thành như vậy. Nàng liền biết có người sẽ không vui, thậm chí sẽ giảng nhàn thoại. Nàng cũng thực bất đắc dĩ. Nàng ở thi hương cũng không theo đuổi cao danh thứ, có thể quá liền thành. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình văn chương viết đến còn có thể, cùng hướng giới thi hương trước vài tên văn chương so cũng không kém nhiều ít. Chỉ cần bình thường phát huy, quá thi hương là không thành vấn đề. Hoàn toàn không cần thiết làm thành như vậy. Nếu Hoàng thượng chỉ kêu bành quốc gan một người cho nàng phụ đạo, đảo không có gì. Bành Quốc Gan là quan hệ thông gia, cùng Khang Thời Lâm cũng co giao tình, đối nàng họa cũng cực thưởng thức. Nàng đi thượng vài lần hóa, đề cao đề cao trình độ, nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Lao sư động chúng liền không cần thiết. Chỉ là Hoàng thượng cùng Bành Quốc Gan đều là hảo tâm, việc đã đến nước này, nàng liền không có biện pháp. Nghĩ nghĩ, nàng viết thư cho Tiêu lệnh diễn, Tiêu hắn hỏi thăm một chút kia mấy cái đại nho yêu thích. Tiêu lệnh diễn hiện tại liền chuyên vì tiêu lệnh phổ thu thập tình báo, giống loại sự tình này, với hắn mà nói căn bản không cần tốn nhiều sức. Chỉ cách một ngày, hồi âm liền đưa đến thanh phong trong tay. Triệu như hy nhìn tin, liệt cái đơn tử, kêu mã thắng lên phố đi mua đồ vật. Vì thế đãi nàng đi quốc tử giám triển lãm viện đi học hy, cho nàng đi học đại nho liền thu được chính mình một phần lễ vật, một khối tốt nhất kê huyết thạch. Vị này đại nho yêu thích điêu khắc con dấu. Triệu Như Hy này khối kê huyết thạch nhưng xem như đưa đến hắn tâm cảm thượng. Vốn dĩ đối Triệu Như Hy còn có chút ý kiến lao đầu nhì, ở Triệu Như Hy trước mặt rốt cuộc bãi không ra sú mặt tới. Tự cấp Triệu Như Hy chỉ điểm trong quá trình, hắn phát hiện Triệu Như hi không phải giống nhau thông minh, quả thực một điểm liền thấu, sai lầm phạm quá một lần sẽ không bao giờ nữa sẽ phạm lần thứ hai. Hắn thoang chỉ điểm một chút là có thể lấy được cực hảo hiệu quả. Hắn ở quốc tử giám chấp giáo nhiều năm, người thông minh cũng gặp qua không ít. Nhưng có tài khí, thường thường niên thiếu khinh cuồng Giống triệu như hi như vậy tuy thông minh lại vẫn thập phần khiêm tốn, tâm tính trầm ổn, lại là cực nhỏ thấy Lần này đại nho không còn có nửa điểm ghét bỏ, còn đối triệu như hy nói, ta khóa ngươi chỉ thượng hai lần là không đủ. Ta nhìn xem bành đại nhân cái kêu biểu thượng hay không còn có rảnh dư thời gian, nếu có, ta lại cho ngươi an bài một hai lần khóa. Chịu như hy đầy mặt kinh hỉ mà đứng dậy thi lễ, đà tạo phu tử. Ngày hôm sau quốc tử giám phu tử nhóm liền thấy ngày hôm trước còn phát ra bực tức đại nho đối học bù chuyện này thái độ tới 180 độ đại chuyển biến, chạy đến bảnh quốc gan nơi đó chủ động thêm khóa, mọi người đều thực ngạc nhiên. Hắc hắc, ta lão nhân liền không nói nhiều, chờ các ngươi cấp kia nữ hoa tử đi học sẽ biết. Đại nho bàn cái cái nút, những người khác đi đi học, Đầu tiên đã bị triệu như hy viên đạn bọc đường bắn cho tạc, sau đó liền lặp lại cái thứ nhất đi học đại nho đồng dạng tâm lý lịch trình. Thượng qua thứ một khóa sau, sôi nổi làm phản trận doanh. Bành Quốc An phát hiện biến hóa này, cẩn thận sau khi nghe ngóng, liền có chút giở khóc giở cười, trật lại cực cảm khái. Đối con thứ hai bành tiến rồi nói, Người cái kia thêm mụi à, sau này tất có thành tựu lớn. Hiện tại liền có thành tựu lớn a Bành tiến rồi nói, còn tuổi nhỏ. Nàng họa là có thể cùng khô một tiên sinh sánh vai. Thực sự khó lường Bành quốc gan gật gật đầu, trong lòng đống nhiên chờ mong khởi nghỉ tắm gội ngày đã đến. Cái kia tiểu nhân tinh, sẽ không chỉ cấp mấy cái đại nho tặng lệ mà thiếu hắn. Hắn người này đi, không có gì đặc biệt yêu thích, không biết triệu chi vi sẽ cho hắn đưa cái gì lễ. Nghỉ tắm gội ngày tới rồi, triệu như hy đúng hẹn tới, bị hạ nhân lênh đến bành quốc gan làm thư phòng sân, cho hắn hành lễ. tới Ngồi đi." Bành Quốc Can chỉ vào bên cạnh ghế dựa nói. Lúc này thời tiết hợp lòng người, không nóng không lạnh, cũng không có phong. Vì tị hiểm, hắn dứt khoát đã kêu người đem bàn ghế dọn đến hành lang hạ, ở hành lang hạ phụ đạo. Triệu Như hy lại không ngồi, từ thanh phong trong tay lấy quá một cái hộp nhỏ, đưa cho Bành ra Nha hoàn, làm phiền Bành bà bá chiếm dụng ngài nghỉ tạm thời gian chi vi băn khoăn. Bởi vậy bị một phần lễ mọn, Liêu biểu tâm ý Mong rằng bành bá bá không cần ghét bỏ. Bành quốc gan lại không tiếp, nói, ngươi ngày ấy cùng sư phụ tới cửa, không phải bị lễ nạp thái sao. Đó là sư phụ ta đưa, cũng không phải là ta đưa. Chịu như hy đầy mặt vô tội địa đạo. Ngày ấy bọn họ lại đây cầu người, nếu là tặng lễ trọng, bành quốc gan đáp ứng rồi, phản làm người cảm thấy hắn là tham tài mới đáp ứng, không duyên cớ bẩn trong sạch thanh danh. Cho nên ngày đó Triệu Như Hi đã kêu người mua 4 màu điểm tầm, cộng thêm một bộ tính chất trung đảng văn phòng tứ bảo, tổng cộng hoa mấy chục lượng bạc. Ở kinh thành như vậy lễ không đáng kể chút nào. Bành Quốc Gan nghe xong Triệu Như Hi này nguy biện, không khỏi cười rộ lên. Hắn đảo không sợ thu lễ, dù sao Triệu Như Hi cũng coi như là hắn văn bối, đến lúc đó hắn đáp lễ là được. Hắn đối Triệu Như Hi đưa hắn cái gì lễ thập phần tò mò. Hắn đối nhà hoàn gật gật đầu. Tiếp nhận đến đây đi. Nhà hoàng tiếp nhận chác, đưa đến bành quốc can trước mặt, đem chác cái mở ra. Một cái ánh vàng rực rỡ, tròn xoe đồ vật liền nằm ở cầm rèn. Làm gì vậy? Bành quốc can cầm lấy tới, phát hiện mặt trên còn có cái dây xích, cái kia bẹp hình tròn kim loại liền hắn lớn bằng bàn tay, mặt trên còn điều khắc chút hoa văn, có vẻ cực kỳ tinh mỹ. kia phía dưới có cái cái nút, bá bá ngài đem cái nút ấn một chút. Triệu Như Hi nói. Bành quốc gan theo lời đem cái nút ấn một chút, hình tròn kim loại cái nắp đông nhiên bắn lên tới, lộ ra bên trong đổ và tới. Đây là bành quốc gan không khỏi đứng lên, đầy mặt ngạc nhiên hỏi, này chẳng lẽ là chung Đời thứ nhất chung sớm đã bán biến Kinh Thành cùng Giang Nam. Kinh Thành ra cảnh tốt một chút đều sẽ mua một tòa đặt ở trong nhà. Bành ra thính đường liền có một tòa. Lần trước triệu như hy viết thư cấp tiêu lệnh diễn sau, đời thứ hai Trung cũng xuất hiện ở đấu giá hội thượng. Nay đời thứ hai chung, trừ bỏ ngoại hình càng tinh mỹ, còn sẽ nhảy ra con chim nhỏ tới báo giờ đánh minh đại đồng hồ để bàn ở ngoài, còn xuất hiện tiểu đồng hồ để bàn, bốn thức cao, hai thức khoan, đặt ở trong phòng ngủ cũng là cực tinh mỹ. Bành quốc gan là người tiết kiệm, hắn tuy cảm thấy ở thư phòng hoặc trong phòng ngủ phóng một cái trung thực tất yếu, nhưng bởi vì giá cả sang quý, hắn vẫn là không có mua sắm Nhưng ở trong nhà người khác không ngừng một lần nhìn thấy quá. Quốc tử dám trong đại sảnh liền phóng một cái. Trong tay hắn này một loại, hắn lại là không có nhìn đến quá. Cầu vẽ tháng, cầu dự gốc vẽ tháng. 500 linh 2 chương 500 bận rộn. Chương 500 bận rộn. Cái này không gọi chung, gọi là biểu. Triệu như khi nói, nàng cũng không dám cho người ta đưa chung. Nàng bổ sung nói, bởi vì có thể đặt ở trong lòng ngực, tùy tiện suy đến nơi nào đều được, bởi vậy cũng têu đồng hồ quả quýt Chúng đều có thể cắt mấy cha giao hẹn, biểu tự nhiên cũng có thể. Máy móc thứ này, muốn làm thật sự tinh tế không như vậy dễ dàng. Ở hữu hạn điều kiện hạ, bọn họ tưởng đem đồng hồ quả quýt làm được càng tiểu một ít, yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tinh lực liền nhiều, phí tổn cũng liền lên rồi. Bởi vậy này đời thứ nhất đồng hồ quả quýt, bọn họ liền dứt khoát làm nó lớn một chút. Đời thứ hai đồng hồ quả quýt có thể càng tiểu càng tinh mỹ. Bất quá này đồng hồ quả quýt tuy rằng đại chút, nhưng còn tính thiên bình, nếu là mùa đông xuyên y y phục hậu, suy ở trong ngực cũng là khiến cho. Bành Quốc Can đừng nhìn là cái nghiêm túc, lại cũng có lao tiểu hài nhi một mặt, nghe vậy hắn trực tiếp liền đem đồng hồ quả quýt cái nốt lại, cất vào trong lòng ngực. Mùa hè quần áo mỏng, đồng hồ quả quýt liền tính cái đầu tiểu, cũng có thể nhìn ra được tới. Càng không cần phải nói này lại cái. Suy ở trong ngực trực tiếp liền đột ra một cái hình tròn. Triệu Như Hi đem đồng hồ quả quýt lấy về ra khi, cho Triệu Nguyên Hân một cái, Triệu Nguyên Hân cũng làm quá loại này động tác, bị Chu Thị cười nhạo vài tiếng. Lúc này nàng thấy bành quốc gan này động tác, thấy nhiều không trách, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng thật ra trong phòng nha hoàng gã sai vặt, đều nhịn không được túi đầu nhẫn cười. Bành quốc gan hồn nhiên không biết, từ trong lòng ngực lại đem đồng hồ quả quýt lấy ra tới, mở ra đến xem, hơi có chút yêu thích không buông tay. Triệu như hi thứ này, thật là đưa đến hắn tâm cảm thượng. Người khác có thể xem ngày ảnh đánh giá thời gian làm việc, hắn lại không thể. Hắn là quốc tử giám tế kiểu, quốc tử giám đi học tan học đều yêu cầu chuẩn xác thời gian, không cái có thể tùy thân mang theo xem thời gian đồ vật thật sự là không có phương tiện. Nếu có này đồng hồ quả quýt vậy phương tiện nhiều. Hắn nhìn nhìn trong tay biểu, do dự trong chốc lát, vẫn là thả lại hộp nhỏ, đem cháp để còn cấp triệu như hy. Thứ này quá quý trọng, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Chịu như hi không tiếp, cũng không tính quý trọng. Đây là vãn bối nhờ người từ Giang Nam mang về tới, nghĩ đến kinh thành thực mau sẽ có. Ta trả lại cho ta sư phụ cùng cha ta đều phân biệt lộng một cái đâu. Bành bá bá ngải ngày thường trên giới khóa đến chuẩn xác năm chắc canh giờ, nhất yêu cầu cái này, cũng đừng cùng vãn bối khách khí. Ngài không riêng hoa nghỉ tạm thời gian cho ta đi học. Còn an bài như vậy nhiều tiền sinh nhóm chỉ điểm ta, vàn bôi đánh tâm nhãn càng kích, này cũng không phải là một chút tiền tài có thể cân nhắc. Bao nhiêu người phủng vàng đến ngài trước mặt cầu ngài, ngài đều không thấy được có thể phản ứng bọn họ nột. Lời này nói được bành quốc gan trong lòng cực kỳ hất tiếp Hắn cùng quốc tử giám này đó đại nho, thật đúng là không phải cầm tiền là có thể thỉnh. Bọn họ thanh cao đâu. Xem ngươi thuẫn mắt, một văn tiền không cho bọn họ cũng sẽ chỉ điểm chỉ điểm. Xem ngươi không vừa mắt, ngươi đó là lấy ra một tòa kim sơn bạc sơn, cũng thỉnh bất động bọn họ. Hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, đã là ngươi một phen tâm ý, lại là ta dùng đến, ta đây liền nhận lấy. Hắn làm quốc tử giám tế tiểu nhiều năm như vậy, đồ đệ, học sinh hiếu kính đồ vật cũng bất lao thiếu, quang hảo nghiên mực hắn liền có hảo chút, hảo mặc cũng không ít. Hắn hạ quyết tâm, chờ thượng cuối cùng một lần khóa thời điểm. Vì cầu trúc triệu như hy ở thi hương có thể lấy được hảo thứ tự, đưa triệu như hi một cái hảo nghiên mực cùng mấy khối hảo mặc. Hảo nghiên mực hòa hảo mặc đều không tiện nghi, giá trị cũng đại kém không kém. Kế tiếp triệu như hy vững chắc mà ở triển lãm viện cùng bành ra hai đầu chạy, đi theo này đó đại nho nhóm đi học. Bởi vì ban đầu bành ra phái người tới cầu qua thân, nàng còn lo lắng nàng đi bành ra không có phương tiện. Nếu là bành ra chưa từ bỏ ý định, Ở nàng mỗi lần đi học thời điểm, bánh gia vị kia thích hôn giả thường thường ở trên đường cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, hoặc là dứt khoát lấy cơ tới cửa đi tìm bánh quốc an, nàng khẳng định sẽ trong lòng thực không thoải mái. Nhưng bánh gia người nhân phẩm thật là thực hảo, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Nhưng thật ra thời gian thượng, vốn dĩ bánh quốc an cho nàng an bài đi học thời gian thực rộng thùng thình, trừ bỏ đi học còn có rất nhiều tự do thời gian. Nhưng đại nho nhóm một đám đem khóa bỏ thêm đi lên. Nàng thời gian liền bài đến chân đầy. Nay vẫn là 6, tháng 7 nhất nhiệt thời tiết, đem Chu thị đau lòng không được. Ngươi cũng nói ngươi không thích làng quan, trong nhà cũng không cần ngươi thi khoa cử quang tông rượu tổ, ngươi nói ngươi vất vả như vậy là vì sao? Triệu Như hy cũng bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ a. Nàng ở hiện đại tuy là cái học bá, nhưng từ trước đến nay biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hưu nhân đạo lý. Nhớ năm đó thi đại học trạng nguyên liền không phải nàng. Nàng chỉ là các nàng tỉnh khoa học tự nhiên đệ tam danh. Tới rồi cổ đại kiếm tiền, soát tích phân, thay đổi pháo hôi mệnh vẫn đã đủ mệnh. Khoa cử nàng liền tính toán tùy tiện làm làm, có thể khảo quá liền thành, cũng coi như là đối thôi phu nhân một công đạo, cũng cấp đi rằng nàng tìm cái lấy cớ. Nàng cũng không có dã tâm đi tranh đương cái gì chẳng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, truyền lư. Nhưng đại nho nhóm như vậy tận tâm, nàng nếu là khảo đến quá kém kia chẳng phải là ném đại nho nhóm mặt. Nàng nghĩ đến quá thả quá đều không thành. Nay trận ban ngày muốn đi học, buổi tối còn phải ôn tập, chuẩn bị bài, viết văn chương miễn cho ngày thứ hai phu tử nhóm vấn đề trả lời không lên, hoặc giao không ra tác nghiệp. Nàng liền kém đầu treo cổ, truy thứ cổ, thật là muốn mạng già. Không thấy nàng quầng thâm mắt đều sắp ra tới sao. Ô, ô, ô. Nhưng những lời này nàng còn không thể nói, nói chính là làm ra vẻ hứa sùng văn cùng triệu tình an biết được nàng được quốc tử giám đại nho nhóm ưu ái, mỗi ngày đi khai tiểu táo, kia hâm mộ đấu kỵ hận đôi mắt nhỏ nhi, tấm tác Thính không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Chu Thị cũng biết này đó tình huống, xem nữ nhi đầy mặt bi phẫn, nàng cũng không đành lòng, nói tránh đi, quá trận chính là ngươi cập cây lễ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không làm cái yến hội? Nếu là làm yến hội, Ngươi cần đến cùng phu tử nhóm thỉnh mấy ngày giả. Đánh trang sức, làm quần áo, tham dự yến hội, này đó đều đến ngươi tự mình lên sân khấu, ta nhưng thế không được ngươi. Không, không cần. Triệu như hy trực tiếp cự tuyệt. Vừa nghe chu thị nói này đó nàng liền đau đầu. Quá phiền toái có hay không? Nàng sợ nhất xa giao. Lại một cái làm cái yến hội cần phải hòa không ít tiền. Tuy nói nàng hiện tại không thiếu tiền, Nhưng loại này tiền tiêu đến thật sự không đáng. Phí nhiều ít tinh lực đi làm, xong rồi nhân ra không nhất định thừa ngươi tình, ngược lại kén cá chọn canh. Mặt khác có lẽ là nàng trải đấu kịch xem nhiều, nàng có biết loại này diễn hội chính là làm sự tốt nhất trường hợp. Tiêu tiền, cố sức không nói, còn phải cho người cung cấp làm sự trường hợp, xong rồi còn phải cho người thu thập cục diện rồi dám, tội gì tới thay? Không thể không cần. Chu thị nghiêm mặt nói, kinh thành quý nữ Cái nào không làm cập kê lễ? Ngươi nếu không làm, người khác còn tưởng rằng ta đối với ngươi không đệ bụng Nương, ngài đừng hù ta. Triệu như hy đầy mặt địa môn nhi thành, Cập kê lễ bất quá là cùng người ngoài tuyên bố, Nhà ta khuê nữ trưởng thành, Có thể bán ra. Nga không đúng, có thể xuất giá. Các ngươi chạy nhanh tới cửa đến xem, Hợp tâm ý liền lãnh về nhà đi. Nói, nàng còn mắt trợn trắng. Chu thị vừa tức giận vừa buồn cười. Một cái tắt chụp ở nàng trắng thượng, nói hiệu nói vượn cái gì. Đệ nhị càng chờ một lát, đại gia 8 giờ dưới lại đến xem. 503 chương 501 cặp cây lễ. Chương 501 cặp cây lễ. Ta nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như thế. Chịu như ghi không phục địa đạo. chu thị vô lực, ngươi chẳng lẽ thật không gả chồng, cả đời làm gái lỡ thì không thành. Không nói cô gối hàn khâm, đến già rồi không ai quan tâm ngươi. Chỉ nói này thế nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, đồn đãi vớ vẩn, khiến cho người chịu không nổi. Chịu như ghi cào cao gương mặt, cũng không phải không gả, hiện tại còn sớm. Ta mới 15 tuổi đâu. Thấy Chu thị muốn nói lời nói, nàng chạy nhanh dơ lên tay làm thề trạng, chờ ta 18 tuổi 18 tuổi phía trước ta bảo đảm đem chính mình gả đi ra ngoài, được rồi đi. Dù sao chính là một cái kéo tự quyết. Chu thị cũng không nghĩ lại cùng nàng nói đề tài này. Nói xong lời cuối cùng tóm lại phải bị tức chết. Nàng tức giận nói, vậy ngươi nói cập kê lễ làm thế nào chứ? Triệu Như hy đảo đến nàng trên vai, ôm nàng cánh tay, làm nũng nói, "Nương, ta thật sự không có thời gian, không tinh lực ứng phó cái này. Ta tình nguyện viết 10 thiên văn chương, cũng không nghĩ cười định lọt cùng người khác nói vô nghĩa, tâm mệt." Chu thị thở dài. Triệu Như Hi như vậy đã kêu mệt, nàng chỉ có càng mệt. Muốn thu xếp một cái hội Nàng đến trước tiên nửa tháng làm lụng vất vả lên. Lại nói, chúng ta cùng tam phòng phân ra hơn nữa ký đoạn tuyệt công văn. Nếu là tổ chức kiến hội, chúng ta khẳng định là không thể thỉnh bọn họ, thỉnh bọn họ cũng không tới, không đem mặt thò lại gần làm cho bọn họ đánh. Bọn họ không tới, người khác không khỏi muốn hỏi, đến lúc đó nhà chúng ta sự liền thành kinh thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Chu thị sắc mặt biến đổi. Triệu nguyên khôn đối triệu như hy cùng tuy bình bá phủ hận tâu xương. Triệu như hy cùng tuy bình bá phủ quá đến không tốt, hắn liền vừa lòng đẹp ý lấy hắn tâm tính, tất yêu ở triệu như hy cập kê lễ thượng làm văn, ảnh hưởng triệu như hy thanh danh. Triệu như hy cập kê sau phải bàn chuyện cưới hỏi. Nếu là lúc này lan truyền ra không tốt thanh danh, sợ là muốn ảnh hưởng nàng hôn sự. Nghĩ nghĩ, nàng nói, nhưng chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Người cập kê lễ mặc dù không làm đại Yến tiểu hiến cũng phải làm. Chính tân Có tư, tán giả đều đến thỉnh người tới làm. Lần trước ta đi vệ quốc công phủ chúc tiết, vệ quốc công phủ lao phu nhân còn nói một câu, phải cho ngươi làm chính tân đâu. Tới đều là nhân phẩm tin được bạn bè thân thích, mặc dù ngươi tam thúc tam thẩm một áo, cũng không sợ lan truyền đi ra ngoài. Chịu như hy tới đại tấn một năm, cũng không phải không hề thưởng thức. Nàng biết cập kê lễ tầm quan trọng cùng chú ý. Chính tân cần thiết là có đức nữ tính trưởng bối tới đảm đương. Vệ quốc công phủ lão phu nhân làm người không tồi, nàng đã chủ động nói, tiêu tất là muốn thỉnh nàng tới làm chính tân. Mặt khác, Tiêu Nhược Đồng cũng cùng nàng trò hỏi, nói cập kê lễ nhất định phải tới. Triệu Như Ngọc lần trước còn cùng nàng nói, chờ nàng cập kê lễ thời điểm, phải cho nàng làm có tư. Lấy thượng đức trưởng công chúa đối nàng coi trọng, nàng không có phương tiện thân đến, lại nhất định sẽ phái thôi phu nhân tới. Cấp kê lễ với nàng mà nói như vậy quan trọng một chuyện, sư phụ các sư huynh cũng sẽ không không có tỏ vẻ. Như vậy nghĩ, nàng liền nói, vậy làm tiểu hiến đi. Thành! Chu thị nói, chuyện này giao cho ta, ngươi liền không cần nhọc lòng. Triệu như hy cũng không biện pháp nhọc lòng, nàng mỗi ngày đều bận rộn vô cùng. Cuối cùng quần áo, trang sức đều là chu thị làm tơ lửa phô cùng trang sức phô người tới cửa tới cấp triệu như hy lượng. Triệu như hy sau khi ăn xong hao chút thời gian lượng xong, liền lại đi làm bài tập. Nghĩ tới tới tham gia cập kê lễ người cũng sôi nổi trước tiên cùng nàng chào hỏi, triệu như hy về nhà tới nói cho chú thị, tắc triệu nguyên hân cùng chú thị đưa thiếp mời đi thỉnh bọn họ. Cuối cùng định rồi vệ quốc công phủ lão phu nhân vì chính tân, triệu như ngọc làm có tư, tiêu nhược đồng vì tán giả. Tiêu nhược đồng nhưng thật ra cô y cấp hảo tỉ mội đỡ châm cài đầu, nhưng bận tâm chính mình hòa ly thân phận, còn phải thắc một chút, nói chính mình chỉ đi xem lễ liền có thể. Nhưng triệu như hy đến đại tấn tới, kết giao hảo tỷ mội cũng liền tiêu nhược đồng một cái. Năng cũng không thèm để ý này đó, kiên trì làm tiêu nhược đồng làm tán giả. Chính tân vệ quốc công phủ lão phu nhân là cái có phúc khí, tiêu nhược đồng làm tán giả đảo cũng không ảnh hưởng cái gì. Triệu như hy kiên trì, tiêu nhược đồng cũng thực coi trọng hai người tình nghĩa, cuối cùng liền đáp ứng rồi. Bận rộn thời gian quá thật sự mau, triệu như hy cập kê lễ rốt cuộc tới rồi. Vệ quốc công phủ lão phu nhân mang theo hai cái con dâu, ba cái cháu gái lại đây. Chu phủ hai cái cứu cứu, mợ cũng mang theo nữ nhi tới. Triệu như ngọc cùng triệu như Châu, cùng với tân gả không lâu triệu như hình đều mang theo hôn phu, hài tử đã trở lại. Tiêu nhược đồng tự nhiên không thể thiếu, hứa ra một nhà bốn người, triệu nguyên lương một nhà cũng đều tới.